Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một tiên đan băng cả đan hải liên tục vang vọng tiếng ầm ầm thần sắc vân không cực kỳ nghiêm trọng hai tay không ngừng biến hóa ấm huyết nước biển ba phản trưởng lại ngưng tụ một lần nữa. Hóa thành một vạn trường. Sắc mặt vân không tái nhợt Lần hành động này tạo thành gánh nặng không nhỏ cho hắn. Giờ phút này lúc nước biển ngưng tụ lại còn một vạn trường, tay phải hắn dơ lên, lập tức một chiếc bình xuất hiện. Sau khi bóp nát, từ trong chiếc bình bay ra một giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này vừa xuất hiện, lập tức thiên địa tỏa ra tiên khí nồng đậm Tiên khí nó giống như được cô đỏng tràn ngập bốn phía Vân không hít sâu một hơi, ngón tay phải điểm một chỉ Lập tức giọt chất lỏng màu vàng kia bay về phía nước biển vạn trưởng bên ngoài thân thể Vân không Đan hải là do tiên đan biến thành Điểm này rất nhiều người biết Cũng có người từng ở nơi này muốn luyện hóa đan hải thành tiên đan Nhưng từ cổ chí kim chưa có ai làm được điều này Bởi vì bọn họ thiếu một vật dẫn Vật dẫn này chính là một giọt chất lỏng màu vàng Khói miệng vân không lộ nụ cười Giọt chất lỏng màu vàng này cực kỳ trân quý Lục ma châu bọn họ tìm kiếm vô số năm qua mới tìm được vật này Vật ấy là một thể với tiên đan hóa thành đan hải Chỉ có dùng vật ấy mới có thể tiến tiên đan hóa thành đan hải này chính thức ngưng tụ Nếu không thì ngưng tụ tới một vạn trượng đã là cực hạn rồi. Có không ít người đều phải dừng lại ở một vạn trượng này, không thể tiếp tục ngưng tụ, khiến cho nước biển tản ra, sau khi hấp thu một lượng lớn hơi nước lại hình thành đan hải một lần nữa. Nhưng lúc này Vân không hắn đã ra tay thì đã chuẩn bị tốt mọi việc, tuyệt đối không thể thất bại. Ta tự mình ngưng tụ tiên đan, đánh tan tấm màn ngăn cách thiên ngư châu. Điểm này cũng đủ để sanh chấn tiên cương. Vân không cười dài, nước biển trong cơ thể hấp thu chất lỏng màu vàng kia xong lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt, giống như sôi trào quay cuồng càng mạnh. Từ vạn trường, nó co rút lại, lần đầu tiên đánh vỡ hạn chế một vạn trường, hóa thành 5.000 trường, 3.000 trường, 1.000 trường. Ngưng tụ càng nhỏ thì uy lực tiên đan càng lớn, Một ngàn trượng vẫn còn chưa đủ Vân không nhắm hai mắt lại Một luồng kiếm ý kinh thiên từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra Bao phủ cả đan hải ngưng tụ lại Đây là do thần thức hắn hoàn toàn dung nhập vào trong đan hải Không giữ lại chút nào toàn tâm thần đắm chìm vào trong đó Tiếng ầm ầm vang vọng Mấy vạn tu sĩ trên bầu trời nhìn xuống Nước biển đan hải lại một lần nữa co rút lại, bất ngờ hóa thành 800 trường, 500 trường, 300 trường. Lúc này nó vẫn chưa chấm rút mà cấp tốc co rút lại. Càng co rút trong nháy mắt nước biển trở nên trong suốt khiến mắt thường có thể nhìn qua trong tiếng ầm vang bên trong nước biển mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của nửa hạt tiên đan chẳng qua lúc này không cho phép bất cứ ai quấy xì bởi tiên đan đang trong thời khắc cuối cùng này cực kỳ bất ổn chỉ hơi chạm nhẹ một cách là có khả năng sớm nổ tung nếu như vậy thì hậu quả có thể nói là khó lòng tưởng tượng nổi đây cũng là lý do vương lâm muốn đợi tới sau khi vân không này ngưng tụ đan hải xong mới ra tay mà bởi vì cấm chế trận pháp nên chưa ai phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Trận pháp cấm chế này đã thuộc về Vương Lâm. Hắn muốn ngầm giấu khí tức thì trong trận pháp này không ai có thể phát hiện. Trong trước mắt khi sắp sửa thành công, ở khoảng cách vân không ngàn dặm, trong một đám sóng biển đã mất sạch nước biển, đột nhiên một luồng khí tức bùng phát ra. Khí tức này chính là Vương Lâm. Trong trước mắt khi xuất hiện, hắn bước từng bước đi tới. Một bước bước xa liền lập tức biến mất, trong trước mắt vương lâm đã chỉ còn cách vân không trăm trưởng. Hắn xuất hiện đột ngột nhưng vừa mới hiện thân liền có vô số thần thức ầm ầm ngưng tụ lại. Đám tu sĩ trên bầu trời lập tức có một số người phát hiện ra thần sắc đều đại biến, hóa thành từng đạo cầu vòng lao thẳng tới vương lâm. Tốc độ bọn họ dù nhanh nhưng vương lâm còn nhanh hơn. Hắn dung nhập trận pháp, hiện thân cách vân không trăm trưởng, không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng nhiên dơ lên. Huyết kiếm xuất hiện đột nhiên chém xuống. Hắn không phải chém vào vân không mà lại chém vào dòng xoáy nước biển trăm trưởng kia. Dừng tay. Một tiếng gầm kinh thiên động địa ầm ầm truyền tới cố gắng chấn nhiếp Vương Lâm, ngăn cản hành động của hắn. Nhưng với ý chí của Vương Lâm thì làm sao đám người này có thể ngăn cản nổi. Mà giờ phút này toàn bộ tâm thần của Vân không đều đã xung nhập vào nước biển căn bản là rất khó phân thần. Vương Lâm lại xuất hiện cực kỳ bất ngờ, nắm thời cơ cực kỳ huyền diệu. Nhưng Vân không có thể trở thành một trong tứ đại thiên tài cũng đâu phải ngẫu nhiên Trong nháy mắt khi một kiếm của Vương Lâm chém xuống Vân không không ngờ mở bừng đôi mắt Khi nhìn thấy Vương Lâm cũng khá xung động Cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi Thần thức nhanh chóng co lại, rút ra khỏi nước biển Một ngụm máu tươi phun ra lập tức hóa thành một kiếm ảnh trực tiếp va chạm với huyết kiếm của Vương Lâm đang chém tới ầm một tiếng, khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi, huyết kiếm bị cuốn đi. Vân không sắc mặt cũng tái nhợt, kiếm ảnh to máu tươi biến thành tan nát. "Già ngươi!" Thần sắc Vân không giữ tợn, thần thức co rút lại trong phạm vi lớn, sắp sửa rút xa khỏi nước biển. Nếu hắn làm được điều này thì có thể đấu pháp kiềm chế Vương Lâm kéo dài một thời gian, đợi mấy đạo cầu vòng trên bầu trời bay tới. Tới lúc đó thì Vương Lâm tuyệt đối khó thoát. Nhưng Vương Lâm đợi một thời gian dài như vậy, luôn luôn tính kế, sao có thể để Vân không thoát được. Hắn đã tính mọi biến hóa thậm chí kể cả thời gian đám tu sĩ từ trên bầu trời bay tới. Trần Pháp cấm chế ở trong tay Vương Lâm bị thần thức của Vương Lâm ngưng tụ Mấy trăm tu sĩ này không thể dung nhập trận Pháp trong nháy mắt tới được nơi này mà chỉ có thể phi hành Nhưng bọn hắn vừa mới di chuyển chưa được mấy trăm trượng thì trận Pháp trong đan hải liền ầm ầm vận chuyển Bị Vương Lâm thay đổi đi Vốn chỉ có thể tiến vào trong thì lúc này lại là không thể tiến vào Mấy trăm tu sĩ đang lao tới liền bị bắn ngược lại phía sau. Tuy vậy lực va chạm này cũng khiến trận pháp xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nhưng Vương Lâm muốn chỉ là vây hốn bọn họ. Hắn cần chính là thời gian. Có trận pháp này trì hoãn vậy là đủ rồi. Trong tích tắc khi thần thức của Vân không sắp thoát ra hoàn toàn, Huyết kiếm của Vương Lâm bị cuốn đi thì đột nhiên phía sau hắn liền xuất hiện hỏa bổn nguyên chân thân cầm lý huyết kiếm đó bỗng nhiên chém một nhát nữa Một nhát chém này khiến biển lửa ngập trời tràn ra tốc độ đã được Vương Lâm đưa lên tới cực hạn với một kiếm vừa rồi có thể nói là một trước một sau Kiếm thứ nhất sụp đổ nhưng kiếm thứ hai sát phía sau mới là đòn sát thủ chính thức của Vương Lâm Một kiếm này đánh tới, đôi mắt vân không lập tức tràn ngập sát khí cầm lên một tiếng dữ tợn Huyết kiếm chém thẳng lên dòng xoáy trăm trượng, một kiếm xuyên thấu qua Nước biển kia đột nhiên xứng lại, không xoay tròn nữa Một luồng khí tức hủy diệt từ trong nước biển trăm trượng này huyết tán đi Luồng khí tức này giống như có thể hủy thiên diệt địa, đủ để giết sạch mọi sinh linh Thần thức của Vân không vẫn còn tồn tại trong nước biển một chút, giờ phút này nước biển trăm trưởng bị chém trong nháy mắt khi luồng khí tức khủy diệt kia lan ra, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi thân thể không chút so giữ điên cuồng lui lại phía sau. Lúc này hắn không lo tới vương lâm nữa mà lo vì nước biển trăm trưởng kia. Tuy nơi này chỉ có phân thân của hắn nhưng nếu phân thân này tử vong thì một đạo kiếm ý sẽ tan nát. Đối với bổn tôn của hắn cũng là trọng thương khó lòng khôi phục. Cũng trong giờ khắc này, mấy trăm tu sĩ trên bầu trời lao xuống. Còn có mấy vạn đại quân, tâm thần mọi người đều run rẩy Một luồng khí tức hủy diệt hết sinh linh bao phủ trong thiên địa truyền khắp tám phương. Tiên đan sắp nổ rồi tiếng sôi sao vang lên đám mấy vạn tu sĩ hồn phi phách tán không để ý tới gì mà điên cuồng bỏ chạy bọn họ muốn xung nhập trận pháp na di nhưng trận pháp lại bị vương lâm khống chế chẳng một ai đi nổi vương lâm xoay phắt người không cần nghĩ ngợi bước chân dơ lên cất bước về phía thiên lưu châu thân thể có gợn sóng truyền ra trong chớp mắt sẽ biến mất nhưng vào lúc này Nước biển trăm trượng vừa bị chém vào kia liền phát ra tiếng ấn động kinh thiên động địa truyền khắp thiên ngưu châu. Dưới âm thanh này, vô số tu sĩ phun máu tươi bị chấn động như muốn thủ màng nhĩ. Vân không lại càng lào đảo ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Ta sẽ không bỏ qua cho người. Đồng thời vào lúc hắn phát ra một tiếng gầm lớn, nước biển trăm trượng ầm ầm nổ tung. Bầu trời vặn vẹo, một luồng lực lượng hủy diệt không thể nào hình dung nổi quét ngang bốn phía. Tiên đan đã nổ sớm rồi. Nó vốn phải đặt ở gần vị trí của Thiên Ngưu Châu mới nổ tung, đánh tan tấm màn trứng của Thiên Ngưu Châu, xung chuyển mặt đất Thiên Ngưu Châu, khiến cho cả vùng này sụp đổ và tan rã trong phạm vi lớn tạo thành tổn thương nặng nề. Nhưng giờ phút này tiên đan lại nổ tung giữa đan hải do vậy thương tổn không chỉ có thiên ngư châu mà còn có cả lục ma châu Thân thể vân không ở quá gần Giờ phút này dù điên cuồng bỏ chạy nhưng cũng bị lực lượng hủy diệt cuốn đi Dù cho kiếm ý của hắn có mạnh mẽ hơn nữa thì dưới lực lượng hủy diệt này hắn cũng không thể chống đỡ thân hình tan nát Vương Lâm Dung nhập thiên địa vừa mới định rời đi thì lực lượng hủy diệt đã ầm ầm từ phía sau ở tới, giống như muốn cắn nuốt mọi sinh linh. trong tích tắc này thân ảnh vương lâm biến mất, mặt đất sụp đổ. lực lượng hủy diệt này khiến đại địa ầm ầm tan rã toàn bộ vỡ tung, lộ ra một vùng hư vô đen tối. luồng lực lượng này ầm ầm cuốn đi trong nháy mắt đã bao phủ cả Đan Hải khiến mặt đất Đan Hải đều biến mất ngay sau đó lực lượng hủy diệt này công kích vào Thiên Nu Châu và Lục Ma Châu ầm ầm ầm ầm cả Thiên Nu Châu chấn động vang lên những tiếng động như gương vỡ tấm màn ngăn cách Thiên Nu Châu lập tức sụp đổ cùng lúc đó trên Lục Ma Châu cũng xảy ra cảnh tượng như vậy ầm vang không ngừng Mặt đất nứt nẻ núi non sụp đổ Trên thiên ngư châu trong trước mắt này Hình như có một con châu khổng lồ biến ảo ra Hướng về phía lục ma châu gầm thét. Ngay sau đó trên bầu trời lục ma châu Có một hư ảnh bỏ cạp cũng biến ảo ra Phát ra tiếng gầm giống giống như đối đầu với thiên ngư châu Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen com chương một hồn nhất lệnh mấy vạn tu sĩ trong đan hải lúc này đã tử vong rất nhiều nhất là phân thân của vân không do khoảng cách quá gần tiên đan do đan hải biến thành có thể nói là người đầu tiên bị đánh tan xác Dù hắn có được kiếm ý cực mạnh nhưng khi nửa hạt tiên đan này nổ tung thì cũng yếu ướp như sấy mà thôi. Tiên đan nổ tung, đan hải hoàn toàn biến mất. Tu sĩ lục ma châu tử vong hơn một vạn người. Những người còn lại vốn không thể tránh được đại kiếp sinh tử nhưng trong thời khắc khi lực lượng hủy diệt tràn tới trong khi đang tuyệt vọng thì trên bầu trời xuất hiện một tư ảnh tổng lồ. Tư ảnh này nhìn như một người, không thấy rõ bộ dáng, Chỉ thấy tay áo hắn vung lên một cái tràn ngập cả vùng Bao phủ tất cả những tu sĩ lục ma châu còn sót lại vào tay áo Trong khi lực lượng hủy diệt tới gần Thân ảnh ấy vội lui lại phía sau Tránh thoát lực lượng này trong gang tất Sau đó hoàn toàn biến mất Nhưng trên thực tế trong nháy mắt khi thân ảnh này biến mất Thân ảnh này đã bị thương Đan Hải trở thành hư vô đại địa Thiên Ngư Châu ở gần Đan Hải tầng tầng lớp lớp sụp đổ. Những mảng lục địa lớn bị hất tung theo lực lượng trùng kích tiến sâu vào Thiên Ngư Châu, hình thành một luồng gió bụi bao phủ cả bầu trời trong thời gian không biết bao lâu. Ở trên lục ma châu, lục địa cũng ầm ầm nổ tung bị cuốn lên bầu trời, hóa thành một vùng mây bụi tràn ra bốn phía. Cũng may mà tiên đan này nổ tung ở giữa đan hải. Nếu không một khi nó tới gần thiên ngư châu mới nổ tung thì sự hủy diệt tác động lên thiên ngư châu sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được lai lịch thần bí bất phàm của tiên đan này. Ba ngày sau, lực lượng hủy diệt do tiên đan biến thành mới chậm rãi yếu đi. Cho tới khi nó biến mất phân nửa thì mây bụi bao phủ cả hai châu vẫn còn tồn tại như trước. Trên lục Ma Châu, sau khi trầm mặt ba ngày, bọn họ vẫn không thay đổi kế hoạch tiến vào Thiên Ngư Châu. Tam Đại Tông Môn liên hợp. Đám đệ tử được các trưởng lão dẫn đầu. Ngưng tụ thành đại quân bảy vạn tu sĩ. Đi về phía đan hải đã trở thành hư vô, hướng về phía Thiên Ngư Châu đã không còn ứng màn ngăn cách. Trong Tam Đại Tông Môn lúc này có một bộ phận đã đạt tới tu vi không hiếp không bị giới hạn hóa thành mấy chục đạo cầu rồng bay phía trước đội ngũ. bọn họ là nhóm tiên phong trong cuộc chiến này cũng là thế lực có tác dụng rất lớn trong trận chiến. Thiên Ngưu Châu ở một vùng núi non gần Đan Hải. Những sảnh núi này bị sụp đổ rất nhiều, bầu trời hôn ám, bụi đất như sương mù tràn ngập, vô cùng âm trầm. còn có những tiếng gió thét gào trong thiên địa. Sống như đám oan hồn đang gầm thét thê lương chấn nhiếp tâm thần Trong dãy núi này trên một ngọn núi đã bị sụp đổ một nửa có một thanh niên tóc và đang ngồi khoanh chân Hắn chính là Vương Lâm Giờ phút này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt Thời gian ba ngày hầu như hắn dùng toàn bộ để chữa thương Mặt đất trước người hắn có một chút máu tươi đỏ sấm đá khô Đây chính là máu do thương thế hắn phun ra trong ba ngày qua. Lực lượng hủy diệt nọ cực kỳ kinh khủng, dù không vượt qua sự tính của Vương Lâm nhưng khi hắn dùng xúc địa thành thốn rời đi thì vẫn bị dư lực quét tới. Tuy rằng nó chỉ quét qua người một chút nhưng trong nháy mắt Vương Lâm đã nghe thấy âm thanh giống như xương cốt vỡ vụn, huyết nhục tan nát, nguyên thần hủy diệt. Cho tới sau khi hắn dung nhập thiên địa biến mất Xuất hiện ở nơi này thì cũng không thể chịu đựng thêm Phun ra một ngụm máu tươi Không cần nghĩ ngợi Lập tức ngồi xuống khoanh chân nhanh chóng chữa thương Nếu đổi lại là tu sĩ tầm thường khác Thì lúc này dù không chết cũng chỉ còn cách đoạt xá Nhưng thân thể vương lâm là thân thể đạo cổ Do đó có thể chữa trị Vào hoàng hôn của ngày thứ ba Vương Lâm mở mắt lần đầu tiên, hít sâu vài hơi. Hắn nhướng mày, hít không khí đầy bụi đất này, vẻ mặt khổ sở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù lúc này là hoàng hôn nhưng nơi này đã bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ nhật nguyệt. Đáng giá, dù bị chút thương thế nhưng Vân Không kia trước khi chết nói ra những lời biểu lộ hắn rất có khả năng chỉ là phân thân. Nhưng phân thân này của hắn đã hoàn toàn tử vong Phân thân vừa chết, bổn tôn nhất định chịu ảnh hưởng Chỉ là không biết ảnh hưởng tới mức nào mà thôi Phòng trừng cũng không nhỏ đâu Mà ta lại còn chiếm được thứ này Vương lâm cuối đầu, sắc mặt tái nhợt lúc này lộ ra một tia hồng nhuận Tay phải hắn phất lên uang lóe ra Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm một chiếc la bàn. La bàn này nhìn có vẻ cổ kính bên trên tồn tại bản đồ đan hải sờ đã biến mất thay vào đó là vùng đất thiên ngư châu nơi này. Ở trên đó không có chút điểm sáng nào. Cấm chế che dấu này cũng thật huyền diệu, sau khi cắn nuốt dung hợp xong cấm chế bổn nguyên của ta chắc chắn gia tăng. Nhưng hôm nay nó còn có tác dụng rất lớn, ta cũng không nóng lòng dung hợp. Vương Lâm sở dĩ có súng khí ở nơi này chữa thương là bởi có cấm chế che dấu này. Hắn trước khi chữa thương đã lấy được cấm chế này trong trước mắt khuyết tán ra bao phủ vùng này, nhiệt chuyển khiến cấm chế thu lại trong phạm vi nhỏ, uy lực càng mạnh, chỉ có thể ra, không thể vào. Thương thế đã khôi phục bảy tám phần rồi, cũng không đáng lo nữa. Lúc này thủy bổn nguyên đắc đại thành cần phải trở về đại hồn môn. Không biết ngọc sản của ta đại hồn môn đã nhận được chưa nữa. Dựa vào thời gian mà tính thì hẳn là chưa nhận được. Nhưng mặt đất thiên ngư châu ba ngày trước chấn động như vậy, nhất định đã khiến mọi người chú ý. trầm ngâm một hồi lâu, vương lâm đứng dậy. Ánh mắt lóe lên, tay trái chụp vào hư không một cái Lập tức trong tay hắn lại xuất hiện một ngọc sản Ngọc sản này rất tầm thường như bên trong lại ghi chết Lần thứ hai vương lâm tiến vào đan hải cả quá trình giết người hủy ba cây đại kỳ Cho tới khi ra tay chém tiên đan Khiến tiên đan nổ tung, vân không tử vong hủy diệt cả một vùng Cho tới khi vương lâm rời đi Tất cả mọi chuyện đều có hình ảnh ghi lại. Vương Lâm không còn là tu sĩ mới xuất môn ngây thơ nữa. Hắn hiểu rõ là dù ở môn phái nào công lao đều có thể được ban pháp bảo. Đan dược và công pháp. Mà công lao lần này nói ra nhất định có người không tin. Phương pháp tốt nhất là ghi lại toàn bộ chuyện này. Còn về chuyện thật xả thì nhìn một cách là biết. Hơi trầm ngâm một chút, vương lâm liền xóa đi đoạn bản thân lấy được la bàn. Chỉ cần một đoạn chém tiên đan đã là đủ rồi. Có vật này là có thể đòi lão tổ đại hồn môn đa trọng huyến thuật tầng thứ 9. Vương lâm thu hồi la bàn và ngọc sản triệt tiêu cấm chí nơi này thân thể nhoáng một cách liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng vào sâu trong thiên ngưu châu. Cầu vồng gào thép lao đi, sau khi bay được vạn trượng, dưới chân vương lâm liền xuất hiện gần sóng thân ảnh trong trước mắt liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở sâu trong đất liền cách xa đan hải nọ. Cả đường đi hắn không dừng lại cấp tốc phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Vị trí của vương lâm còn cách đại hồn môn không quá xa. Nhưng đó là dùng xúc địa thành thốn, còn nếu phi hành thì cần phải mất mấy tháng nữa. Nơi này là sâu trong đại địa của Thiên Ngư Châu, mặt đất tràn ngập núi non, một vùng xanh biếc, không hề có bộ dáng bị đan hải hủy diệt lan tới. Dù sao Thiên Ngư Châu cũng rất lớn, khu vực bị ảnh hưởng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Những lúc trung gian giữa hai lần xúc địa thành thốn, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn thú lao đi. Sọc đường hắn ngoài việc xung nhập thiên địa thì lại ngồi chữa thương. Trong thời gian nửa tháng thương thế của hắn đã khôi phục tám chín phần, có thể không cần để ý tới nữa. Một ngày nọ, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên ngang đầu, hai mắt sững lại nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên địa phía trước lói lên u quang u quang nọ là mấy con hạ sấy màu đen. Mấy con hạc sấy này bay nhanh về những hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh thậm chí còn nhanh hơn cả vương lâm, nhoáng lên liền biến mất. Cũng may là có con vừa vặn bay sát người vương lâm trong nháy mắt khi biến mất liền bị vương lâm thi triển đỉnh thân thuật, khi còn cách nó mời trượng liền vung tay áo bắt được. Thần thức xung nhập vào trong hạc sấy trong tâm thần vương lâm liền ầm ầm vang lên một giọng nói uy nghiêm lục ma châu sâm lấn hủy đan hải nổ tung tấm màn bảo vệ thiên lưu châu ta đại quân sắp tiến tới đại hồn môn quy nhất tôn phát ra hồn nhất lệnh triệu tập tất cả tôn môn nhanh chóng phong bế sơn môn tất cả tu sĩ trong môn phái đều phải nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu ánh mắt sững lại buông lòng con hạ sấy ra con hạ sấy liền lói lên u quang cào thét biến mất vẻ mặt lộ sự trầm tư, vương lâm nhìn khoảng không phía trước, nghĩ ngợi một hồi, hắn nhíu mày, không nghĩ tới ý niệm kỳ dị này sinh trong đầu nữa, bình tâm tính khí, ngồi trên lưng văn thú lao phúc đi. trên đường vương lâm trở về đại hồn môn trong một khắc khi thời gian trôi qua hai ngày trong vùng hư vô của đan hải, mấy chục tu sĩ không giúp của lục ma châu đã tiến tới. Đội ngũ của họ gào thét lao đi Nhiệm vụ của bọn họ là dùng tất cả thủ đoạn để tiêu hao tu sĩ bước thứ 3 của Thinh Nhu Châu Xếp càng nhiều thì khả năng chiến thắng càng lớn Phía sau bọn họ chừng một tháng hành trình là đại quân 7 vạn tu sĩ của Lục Ma Âu Hóa thành 7 vạn đạo cầu rồng nổi liền thiên địa Giống như vô biên vô hạn năng từ từ tiến tới Phía sau bảy vạn tu sĩ này là một đạo kiếm ảnh kinh khủng Mang theo kiếm ý ngập trời từ từ đi theo Đây là một thanh cổ kiếm màu vàng Trên kiếm này có một thanh niên mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi Mái tóc phủ xuống vài tướng mạo anh tuấn tới yêu dị Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng khuôn mặt hơi tái nhợt Nhìn về phía thiên ngưu châu xa xa Đôi mắt mở hé lộ ra một tia hàn quang lánh khốc Hủy phân thân của ta, làm tu vi của ta rơi xuống không hiếp sơ kỳ. Mối hận này chúng ta từ từ tính đi. Cổ kiếm kim sắc dưới thân người này tạo ra một luồng khí tức cực kỳ cao quý. Ở phía sau thân kiếm mơ hồ huyễn hóa ra một thân ảnh mặt hoàng kim giáp. Thân ảnh nỏ cao lớn vô cùng, lộ vẻ tang thương. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1852 dự đoán Vương Lâm cũng có chuyện chưa hiểu Đó là sau khi chứng kiến con hạt giấy tòa quang này Nội tâm hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ gì Lục Ma Châu cũng tốt, Thiên Ngư Châu cũng được Đều thuộc về tiên tộc. Tôn môn của hai châu này có lẽ cũng từng tiến hành chém giết ác liệt, nhưng tới mức trực tiếp luyện hóa đan hải, nổ tung đại môn đánh thẳng vào châu lục của đối phương thì khiến vương lâm khó tránh khỏi có suy đoán khác. Chuyện như vậy đã không còn coi là an oán giữa các tôn môn mà là một trận chiến tranh rồi. Thú vị! hy vọng suy đoán của ta sẽ không trở thành sự thật. Nếu không thì ta đối với thiên tộc này cảm thấy có chút không ổn. Nếu như đúng như ta suy đoán thì tất cả những chuyện này đúng là khiến người ta lặng lòng. Lục ma châu cũng tốt, thiên ngư châu cũng vậy, có lẽ. Vương Lâm ngồi trên lưng văn thú trầm mặt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đại hồn môn để lại cho mình ba lễ vật. Nghĩ tới lời thanh ngư chân nhân, lão tổ của đại hồn môn tính ra cho mình. Trên phương diện này có ẩn chứa một mục đích rất lớn. Mục đích này đối với Đại Hồn Môn, đối với Lục Ma Châu mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên Lục Ma Châu mới sau khi lần lượt chém giết với Thiên Ngư Châu trong phạm vi lớn liền trả giá đắt một lần, luyện hóa đan hải, đánh tan màn chắn, xâm lấn Thiên Ngư Châu. Cho nên Đại Hồn Môn nhiều năm trước mới di chuyển tới Thiên Ngư Châu ngày nay. Mà Lão Tổ Đại Hồn Môn tính toán thiên địa, suy đoán biến hóa vạn vật chỉ là vì chuẩn bị cho một chuyện bí ẩn từ rất lâu này. Vương Lâm trầm mặt, mở bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một người tí hôn. Hắn nhìn kẻ đó, hồi lâu không tiến hành tính toán biến hóa thiên địa nữa mà nắm tay thu hồi người tí hôn này lại. Biết trước thì đã sao? Mà với đạo thuật của ta căn bản không thể tính toán ra Lão Tổ Đại Hồn Môn lưu lại cho ta ba lễ vật này đều là do hắn tính toán ra Hắn lưu lại lễ vật có lẽ cũng đã tính ra là ta đoán được Dùng thứ này để cho ta đáp án Vương Lâm mỉm cười Chuyện này hắn không cần tính toán Mà từ những đầu mối còn lại Cũng đã đoán ra một chút Chỉ cần từ từ kiểm chứng lại phán đoán này Từ đó tìm ra đáp án chính thức Nếu chuyện đúng là như vậy Thì Vương Lâm cũng không muốn để ý Tới trận chiến loạn này nữa Sớm rời đi Mười ngày sau thân ảnh Vương Lâm xuất hiện Ở bên ngoài sơn môn của Đại Hồn Môn Trong tích tắc khi hắn xuất hiện Lập tức có mấy đạo cầu vồng gào thét lao ra Vương Lâm cũng cảm thấy đại hồn môn lúc này dường như mông lung toàn bộ đều vặn vẹo Cả phiến thiên địa này giờ đây vặn vẹo tỏa ra từng luồng sát khí Sát khí này cũng không phải nhầm vào hắn mà là một phần của hộ môn đại trận của đại hồn môn Do thiên địa vặn vẹo nên từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong Nhưng Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được bên trong đại hồn môn lúc này như núi lửa chuẩn bị bảo phát, có chút áp lực. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm đảo qua một chút liền không thấy nữa, có lẽ là thật, có lẽ là ảnh sát của hắn. Mấy đạo cầu vòng bay tới gần cũng tồn tại vẻ cảnh giác và sát khí. Chẳng qua trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, sát khí của đám người này mới từ từ tiêu tán. Nhưng vẫn cẩn thận như trước, hóa thành bảy đạo cầu vòng sừng lại trước người vương lâm. Trong bảy người này có hai trưởng lão của đại hồn môn còn lại là năm đệ tử nội môn. Vương trưởng lão Đắc tội Một trưởng lão trong đó đã từng gặp mặt vương lâm một lần chính là người đứng xem vương lâm đấu với viêm loan. Lục ma châu đánh tan màn chắn của thiên ngư châu chúng ta. Lão tổ có lệnh tất cả những người xuất ngoại trở về, bất luận là trưởng lão hay đệ tử cũng phải kiểm tra kỹ càng mới có thể cho vào tông môn. Trưởng lão nó ôm quyền trầm rãi nói. Một trưởng lão khác cũng ôm quyền với vương lâm. Bọn họ từ khi chứng kiến vương lâm liên tục vượt qua hai tầng 78 của tàng hồn các thì đều không muốn đắc tội với hắn. Năm đệ tử bên cạnh hai người này cũng đều cung kính cuối đầu ánh mắt thỉnh thoảng liếc bình Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân thân của Vương Lâm. Không sao, lúc này có chiến sự. Đúng là phải làm như thế. Vương Lâm nghe vậy mỉm cười gật đầu. Không để ý lắm. Thấy Vương Lâm mỉm cười, hai trưởng lão nào mới thầm thờ phào một hơi. Hai người này nếu không buộc phải như vậy thì cũng chẳng muốn gây khó khăn cho Vương Lâm. Nếu bởi vì mệnh lệnh của Tôn Môn mà gây sự với người này thì đúng là không đáng giá. Lúc này thấy Vương Lâm rất phối hợp, hai người vẻ mặt vui mừng hẳn lên trong lòng thầm có ý kết sao. Vậy xin mời Vương trưởng lão xuất ra lệnh bài, sau đó đưa lên lệnh bài một dấu ấm truyền tống trận và một giọt máu tươi để kiểm chứng. Hai trưởng lão ung um quyền, một người mở miệng nói Vương Lâm gật đầu, tay phải sơ lên trụt vào hư không một cái Lập tức trong tay hắn xuất hiện lệnh bài khi hắn tiến vào tàng hồn các lúc trước, ở trước mặt hai người Vương Lâm để lại một đạo thần thức và một giọt máu tươi từ đầu ngón tay lên đó Vung lên cho lệnh bài bay thẳng về phía hai trưởng lão này Một người trong đó nhận lấy tay trái bắt quyết điểm một cái. Lập tức trận pháp hộ môn của đại hồn môn ầm ầm chấn động, hình thành một luồng uy áp bao phủ cả thân thể Vương Lâm, quét qua thân thể hắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng uy áp của trận pháp này cực kỳ khủng khiếp. Nó có tác dụng chủ yếu là thanh trừ thần thức và nguyên thần khác tồn tại trong cơ thể vương lâm, thậm chí trong nháy mắt khi bao phủ thân thể còn mơ hồ phán đoán mức độ dày đặc của nguyên thần. Thông qua việc này mới phán đoán được thân phận của mình. Cùng lúc đó, luồng quy ác này đảo qua thân thể hắn, sau đó bao phủ lên lệnh bài thân phận kia đồng thời nghiệm chứng, lúc này mới từ từ tán đi. Cho tới giờ phút này, thần sắc hai trưởng lão kia mới hoàn toàn thư giãn trả lại lệnh bài thân phận cho Vương Lâm. Một người cười nói, Vương trưởng lão xin đừng trách, giờ có thể thông qua trận pháp trở lại tôn phái rồi. Chúng ta mang nhiệm vụ còn cần ở lại tòa trấn không thể đồng hành, mong Vương trưởng lão tha thứ cho. Tính cách của Vương Lâm, nếu người ta khách khí với hắn thì hiển nhiên hắn cũng vậy. Mà hắn trong đồng phủ giới đã từng là một đại nho trên người hiển nhiên có một luồng khí chất kỳ dị Mỉm cười hướng về phía hai người ôn quyền đang định rời đi Đột nhiên hỏi Có phải trong tôn phái gần đây phát sinh chuyện gì hay không Hai trưởng lão kia đưa mắt nhìn nhau Một người thấp giọng nói Bảy ngày trước có một tu sĩ lục ma châu lẻn vào trong đại hồn môn Bị đông đức trưởng lão phát hiện ra rồi đánh chết Việc này khiến lão tổ tức giận Sau đó mới Nói tới đây trưởng lão này cười khổ ôm quyền rời đi Vương lâm trầm mặt thân thể nhoáng lên một cái Hóa thành một đảo cầu vòng bay vào trong đại hồn môn Tiến vào bên trong tông môn Cảm giác áp lực lúc này lại càng mãnh liệt bên trong đại hồn môn tràn ngập những đạo cầu rồng. đám đệ tử nhanh chóng phi hành trong thiên địa tới lui trong các ngọn núi tại tông môn tổng lồ này cả đám tài liệu luyện khí khổng lồ có lẽ bởi không thể đưa vào trong không gian chứ vật nên rất nhiều tu sĩ đang vận chuyển đi tới các ngọn núi còn cả mấy ngọn núi trồng thảo dược lúc này cũng có rất nhiều đệ tử đang thu hái đưa tới những trưởng lão chuyên luyện đan Luyện ra một lượng lớn đan dược Trong rất nhiều ngọn núi truyền ra những tiếng ong ong Đám trưởng lão sờ phút này hầu hết đều đã bế quan tu luyện Cố gắng để bản thân bảo trì ở trạng thái đỉnh phong Có thể chấp hành nhiệm vụ của Tông Môn Tất cả các ngọn núi của Đại Hồn Môn lúc này Trừ viêm mạch phong của Vương Lâm đều như vậy Chỉ có viêm mạch phong của hắn là im lìm không chút tiếng động Ánh mắt đảo qua ngọn núi của mình, vương lâm thấy phàn san mộng vẫn đang khoanh chân ngồi trong đồng phủ, không nhúc nhích. Vương lâm hơi trầm ngâm, tay áo vung lên, không cất bước về ngọn núi của mình mà đi thẳng tới thanh thiên phong của thanh ngư lão tổ. Ra mắt vương trường lão, đệ tử đạo liệu phong tham kiến vương trường lão, tàn thiên phong đệ tử ra mắt vương trường lão. Cả đường đi hế để tử tông môn Nhìn thấy vương lâm đều sừng thân Ra mắt hắn rồi mời tiếp tục nhiệm vụ Vương lâm không ngừng bước Sau khi gật đầu liền hóa Thành một đảo cầu vòng gào thét Lao vút đi Tu vi của hắn không tầm thường Lúc này toàn lực phi hành Khiến cho rất nhiều trưởng lão Trong tông môn chú ý Nhưng thần thức bọn họ vừa đảo qua một cái Khi thấy vương lâm liền lập tức tiêu tán đi Không bao lâu sau, phía trước Vương Lâm đã có thể thấy được Thanh Thiên Phong ở xa xa. Thân thể Vương Lâm thuẫn di một cái trực tiếp xuất hiện bên ngoài Thanh Thiên Phong, ôn quyền hướng về ngọn núi này bình tĩnh nói. Vương Lâm cầu kiến Thanh Lưu chân nhân. Thanh Thiên Phong lúc này trong mắt Vương Lâm có chút bất đồng. Giờ phút này nó được bao phủ bởi một vùng sương mù xanh mờ ảo. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, Sương Mù quay cuồng, lập tức tạo thành một lồ hổng Vào đi! Giọng nói của Thanh Ngưu chân nhân mơ hồ truyền ra. Vương Lâm không chút do dự. Bước thẳng vào trong lồ hổng kia. Sau khi hắn tiến vào, Sương Mù liền lấp đầy lỗ hổng Thân thể Vương Lâm nhóng lên theo Sương Mù này đi tới đỉnh của Thanh Thiên Phong. Hắn thấy Thanh Ngưu chân Nhân đang ngồi đả tỏa trên một tảng đá xa xa. Trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon ngưng thật giống như nguyên thần đang hướng về phía Thanh Ngưu chân Nhân vái lại. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn người tí hon trong bàn tay Thanh Ngưu chân Nhân, không nói lời nào. Một lát sau, người tí hon kia sau khi vái lại ba lần thần sắc đã có vẻ ế hoài thì Thanh Ngưu chân Nhân liền nắm tay lại. Khiến kẻ này biến mất, ngọc sản của ngươi ta đã thu rồi. Việc này ngươi đã lập được đại công. Thanh ngưu chân nhân chậm rãi mở đôi mắt, mỉm cười nhìn về phía vương lâm. Lục ma châu nhiều lần mạo phạm chém xếp vào thiên ngưu châu ta, lần này lại trả giá đắt như vậy. Không ngờ bọn chúng lại có thể tìm được phương pháp luyện hóa đan hải. Việc này trong thời gian ngắn sợ rằng không thể chấm dứt. Mà tam đại tôn môn của lục ma châu đó có ba lão già tu vi cực mạnh tương đương với ta. Nhưng việc này cũng không sợ. Một mình ta có thể đánh với hai người bọn chúng. Trong mắt thanh ngư chân nhân lộ hàn ý chủ động nói những lời này. Hiển nhiên vừa rồi hắn dùng hồn diễn đạo tính toán ra hình như không lạ quan mấy. Thần sắc vương lâm như thường. Hoành chân ngồi đối diện với Thanh Nhưu chân Nhân đột nhiên mở miệng nói. Ta muốn đa trọng huyến thuật trên tầng thứ 9 của tàng hồn các tiên nhị tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org, chương 1853 dự án. Ánh mắt Thanh Nhưu chân Nhân sững lại trở nên trầm mặt. Tầng thứ 9 của tàng hồn cắt chứa những thuật thần thông mạnh nhất trong đại hồn môn, vốn truyền cho vương lâm cũng không sao, nhưng lão tổ đời đầu tiên đã từng nói, vương lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9 này. Tàng hồn cắt có 10 tầng vừa trầm ngâm thanh ngư lão tổ bỗng nhiên nói, thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhưng con ngươi hai mắt cũng hơi co rút lại. Tầng thứ 10 ngay cả ta cũng không vào được Tầng này các đời đại hồn môn ta chỉ có lão tổ đời đầu tiên có thể bước vào Nơi đó là nơi người qua đời Thanh ngư chân nhân từ từ mở miệng Sau khi nói xong liền một lần nữa trở nên trầm mặt Vương lâm cũng trầm mặt Hắn suy đoán không ra mục đích của Thanh ngư chân nhân khi nói những lời này Hồi lâu Ước chừng qua thời gian một nén nhang Thanh Ngưu chân Nhân nhìn bầu trời phía xa, lại mở miệng lần nữa. Công lao của ngươi còn chưa đủ để có được đa trọng huyến thuật đầy đủ trên tầng thứ 9. Tay phải vương lâm sơ lên phất một cái, lập tức trong tay có thêm một ngọc sản đưa cho Thanh Ngưu chân Nhân. Có thêm nó đủ rồi chứ? Thanh Ngưu chân Nhân nhớ mày, nhìn vương lâm một cái tiếp lấy ngọc sản kia. Thần thức tràn vào Vừa nhìn một cái Hắn lập tức thay đổi sắc mặt ngẩng đầu liếc nhìn vương lâm một lần nữa Rồi lại ngưng thần xem xét thông tin trong ngọc giản Cho đến khi xem xét xong tất cả thông tin Khi vương lâm chạm tiên đan Thanh ngưu chân nhân hít sâu một hơi Ánh mắt nhìn về phía vương lâm lập tức có vẻ kỳ dị Với tu vi của hắn đương nhiên biết tất cả mọi thứ vi trong ngọc này đều là chân thật kết hợp với những tin tức bản thân mấy ngày nay tính toán biến hóa trong thiên địa và những thông tin do thám tử báo về, hắn đã hoàn toàn có thể liên kết tất cả mọi chuyện diễn ra trong đan hải. Nhất là giờ phút này thương thế của Vương Lâm dù đã khôi phục 8-9 phần nhưng vẫn còn một tia tồn tại trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn. Hết thảy mọi chuyện đều nói rõ thông tin trong ngọc này giản là chân thật Tốt, tốt, tốt Thanh ngưu chân nhân cầm lấy ngọc sản cười lớn Tay trái vung lên Lập tức một luồng lực lượng thiên địa xung nhập vào bên trong thân thể vương lâm Những tiếng bùng bùng vang lên trong cơ thể hắn Thương thế của vương lâm lập tức khỏi hẳn Lần này ngươi đã lập đại công rồi Đại hồn môn ta nhất định phải thưởng Đa trọng huyễn thuật trong tầng thứ 9 ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ta một điều kiện Ánh mắt thanh ngưu chân nhân lấp lánh, nhìn vương lâm Càng nhìn hắn lại càng thầm coi trọng vương lâm Thầm nghĩ lão tổ đời đầu tiên không hổ là tổ tiên sáng lập ra đại hồn môn Lựa chọn người không ngờ lại có khí phách và can đảm tới mức này Điều kiện gì? Vương Lâm cũng không bởi những lời nói của Thanh Lưu chân Nhân mà đắc ý chút nào. Hắn rất bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói. Sau khi đánh chết 10 tu sĩ lục ma châu không giết sơ gì; đánh chết 3 tu sĩ lục ma châu không giết trung gì. tiến vào tàng hồn các tầng 9 tầng 10, nếu ngươi làm được ba chuyện này thì mới được rời khỏi đại hồn môn. Lời này vừa nói ra liền khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn trầm mặt Trên đường trở về đây hắn đúng là đã có ý muốn ở Đại Hồn Môn làm xong một chuyện rồi rời đi Lựa chọn tránh khỏi trận đại chiến này Dù sao thì mục tiêu của hắn là Đông Lâm Tông còn cả đạo cổ nhất mạch xa xôi kia Không thể dừng lại ở Thiên Lưu Châu này quá lâu Hơn nữa nơi này xảy ra chiến loạn Trong nội tâm của hắn có suy đoán càng không nguyện để bị cuốn vào điểm này hiển nhiên là thanh lưu chân nhân đã nhìn ra nhưng không mạnh mẽ xứ hắn lại mà nói ra ba điều kiện này tương ứng với ba phần lễ vật mà vương lâm nhận được kia trầm mặc rất lâu vương lâm ngẩng đầu nhìn thanh lưu chân nhân nghiêm túc gật đầu đại hồn môn dù là có ý đồ gì thì cũng đã giúp hắn trước với tính cách của vương lâm hắn sẽ báo đáp Hôm nay lấy ba điều kiện này để báo đáp là có hơi gian nan, nhưng hắn tự nhận thấy bản thân vẫn có thể hoàn thành. Thấy Vương Lâm gật đầu thanh ngu chân nhân mỉm cười, không nói gì thêm mà vung tay áo lên. Lập tức một ngọc giản bay ra thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận lấy bên trong đúng là một trong những khâu huyết thuật pháp cường đại của đại hồn môn. Đa trọng quyến thuật đầy đủ ở tầng thứ 9. Tu luyện thuật này cần phải luyện trí rượu phàm. Chiến sự lúc này đã bắt đầu. Ta sẽ tặng ngươi toàn bộ tài liệu. Chẳng qua hồn phách mà rượu phàm cần thì người phải tự mình chọn lựa thôi. Nếu không có cái thích hợp thì có thể đi tới rượu phong tìm một cái. Thanh ngư chân nhân vừa nói. Tay phải vừa trục vào hư không một cái, trong tay liền hiện ra một vần sáng, bên trong đó tồn tại không ít tài liệu luyện khí. Đưa cho vương lâm, tay áo vương lâm vung lên thu vần sáng kia lại. Đứng dậy hướng về phía thanh ngưu chân nhân ôn quyền, xoay người bước đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Bảy ngày sau ta sẽ phái ngươi và mấy trưởng lão đi tới một địa phương của thiên ngưu tổ trấn thủ. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân vang vọng bên tai Vương Lâm. Hắn không quay đầu lại, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi Thanh Thiên Phong. Cả đường bay đi, Vương Lâm trở về ngọn núi của mình. Ngọn lửa bên ngoài ngọn núi này sau khi hắn rời đi giống như đã bị dập tắt, chỉ còn đỏ đậm toàn thân mà thôi. Nhưng trong trước mắt khi bước chân Vương Lâm dấm lên ngọn núi này Biển lửa lại một lần nữa thiêu đốt ngọn núi này Ngơ hồ vang lên tiếng ầm ầm Phàn san mộng đang nhắm mắt lập tức mở bừng hai mắt Trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt Cắn môi dưới đợi nửa ngày không thấy Vương Lâm gọi Trong nội tâm hơi bất an Giờ phút này Vương Lâm không rảnh mà để ý tới Phàn san mộng Hắn đi tới động phủ của mình Hoan chân ngồi xuống, vần sáng trong tay áo bay ra điểm một cái Tất cả tài liệu chế tạo tấm buồm mặt dựa đều lơ lửng trong đồng phủ Những tài liệu này hình dáng bất đồng nhưng đều là vật chân quý Dù sao vật thanh lưu lão tổ đưa ra phẩm chất cũng đều tuyệt hảo Nhìn đám tài liệu này, tay phải vương lâm liền xuất hiện ngọc sản cổ kính chứa ba trọng huyến thuật Thần thức xung nhập vào bên trong Ghi nhớ tất cả nội dung khẩu quyết này, trong đó có cả phương pháp luyện chế tấm buồm mặt dược. Dựa theo ghi chép của ngọc sản này, tấm buồm mặt dược tên là dược phàm, phẩm chất chia làm 5 cấp bậc. Sơ, chấm, phẩy, trung, thượng, cực tuyệt. Trong đại hồn môn, đệ tử hầu hết đều của dược phàm sơ phẩm có thể đạt tới trung phẩm chỉ có trưởng lão hoặc đệ tử trung tâm được coi trọng, được sư tôn tặng cho pháp bảo trung phẩm mà thôi. Trong đó có tấm buồn mặt dược của phàm san mộng năm đó chính là cấp trung do viên loan tặng. Nói đại khái thì dược phàm trung phẩm đã cực kỳ cường đại, thi triển rất tốt. Không cần tu vi, điểm này trong tay phàm san mộng cũng có thể thấy được. Nếu đạt tới thượng phàm thậm chí là cực phẩm dưỡng phàm, phối hợp với đa trọng huyến thuật thì sự cường đại của nó cực kỳ kinh khủng. Còn về phần tuyệt phẩm thì luyện chế quá khó khăn, chỉ có một cái. Tấm dự phàm này chính là hộ sơn đại trận của đại hồn môn trận pháp này Vương Lâm thấy cũng chưa phải triển khai tới cực hạn, chẳng qua mới mở ra một phần uy lực mà thôi. Việc này cũng ghi chép trong ngọc giản, lại có sự phán đoán của Vương Lâm, lúc này mới hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Dự phàm cần hồn mới có thể luyện trí được, nhưng hồn này cũng không phải là tu sĩ. Cũng không cần tu vi càng cao càng tốt mà là tử hồn, vương lâm cao mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới sanh tử tử hồn này. Trong ngọc sản giới thiệu, tử hồn là người hoạt thú trong nháy mắt tử vong bởi vì chấp niệm và không cam lòng, cũng có thể là oán khí mà hình thành một dạng tồn tại mà người ngoài không thể nhìn thấy, thậm chí không thể cảm thụ được. Nó nhiều hơn một tia cũng trở thành oan hồn vô dụng Ít một tia thì không thể ngưng tụ Cho nên rất khó có thể đạt được Trong đại hồn môn từ cổ chí kim vô số Người nghiên cứu tử hồn này Từ từ tìm được một phương pháp luyện trí người hoạt thú trước khi tử vong Chẳng qua phương pháp luyện chế tử hồn này bởi vì còn chưa trải qua nhiều thời gian Nên dù là người hoạt thú có tu vi thế nào cũng chỉ có thể dùng để chế tạo vượt phàm sơ phẩm Nhiều nhất cũng chỉ là trung phẩm mà thôi Bởi vì tử hồn này chúng nhiều nhất chỉ có thể chịu được tang tứ trong huyễn thuật phủ lên Một khi nhiều hơn thì bản thân sẽ không thể thừa nhận mà tan nát Tử hồn này có thể coi là một loại ý chí chẳng qua ý chí này cường đại, trải qua nhiều năm tháng lại càng mạnh mẽ mới có thể thừa nhận được đa trọng huyễn thuật tác động lên. Nguyên lý của nó hiển nhiên là muốn dùng luồng ý chí này nuôi dưỡng, sinh ra huyễn thuật, khiến người ta bị mê hoặc bên trong. ý chí này càng mạnh thì huyễn thuật càng mạnh. Vương Lâm trầm mặt, trầm rãi nhớ lại kết cấu của đa trọng huyễn thuật. Ánh mắt hắn lộ vẻ than thờ Sự huyền ảo của đa trọng huyễn thuật này nếu không thấy được thuật pháp đầy đủ thì khó có thể biết được. Người sáng tạo ra thuật này nhất định là hạng người có thiên phú kinh người. Vương Lâm nhìn ngọc sản trong tay thở dài một tiếng. Thật ra thuật pháp này có thể giải thích rất rõ ràng. Vương Lâm còn nhớ rõ lúc mình vừa mới tiếp xúc với tu đạo, từ trong miệng người lớn trong thôn, ngấu nhiên có thể nghe thấy một số chuyện vườn án. Thường thường lúc đó người nhà sẽ đi mời một số người ở huyện Thành tới xua đuổi vườn, khiến mọi người an tâm. Trong nhà Vương Lâm hắn nhớ cũng từng phát sinh ra chuyện như vậy, vốn đã hơi quên rồi nhưng giờ phút này lại bị nguyên lý của đa trọng huyến thuật gợi nhớ lại. Thủ án thật ra cũng là một loại huyền thuật Khiến người ta nhìn thấy một số hình ảnh vừa quái Đắm chìm trong đó Không thể tự kiềm chế Vì vậy mới có cách nói này Nó đại biểu cho không yên bình Đại biểu cho đồng và loạn Nhưng nó cũng là một biểu hiện của tâm lý bất an Ánh mắt vương lâm lói lên nhìn ngọc sản trong tay Cho tới sau khi hắn tu đạo Hồi tưởng lại, vượt án kia chẳng qua là một loại án khí tồn tại trong thiên địa Tại một thời khắc ảnh hưởng tới tâm thần của con người Khiến nội tâm họ bất an và động loạn tự nhiên dẫn tới ảo giác Đây chính là chỗ trung tâm sâu nhất trong đa trọng huyến thuật Cũng là nhờ đó mà có được huyến thuật Đa trọng huyến thuật nói trắng ra đơn giản như vậy Đó là dùng phương pháp dùng hứng người, có thể nói thì đơn giản nhưng trên thực tế nghĩ ra được thủ đoạn này. Biến hiện tượng này thành pháp thuật thần thông, thậm chí sáng tạo ra đạo thuật thì đủ để người ta kính nể. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ minh ngộ, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 1854 Lữ Văn Nhiễm Trên đỉnh Thanh Thiên Phong Sau khi Vương Lâm rời đi Thanh Lưu Trân Nhân ngồi khoa chân ở đó Nhìn về phía thiên địa xa xa Một hồi lâu thì thào, Giọng nói chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy Tiên Hoàng xuất quan không nhiều Lục Ma Châu quả nhiên không chịu nổi nữa rồi Lão Tổ đời đầu tiên tính toán phi thường chính xác Có một chút ít thay đổi nhưng với phương thức của Lão Tổ lại quá mức nhu hòa Không thích hợp với cuộc diện hiện tại Mục đích của Lục Ma Châu cũng là mục đích của Đại Hồn Môn Cũng là mục đích của Quy Nhất Tôn Thanh Ngưu chân Nhân mỉm cười, mở miệng nói lữ Văn Nhiễm, lời này vừa thốt ra Lập tức trong cư vô phía sau hắn lập tức xuất hiện một vùng sóng gạn Từ bên trong có một nam tử trung niên bước ra Người này mặc đạo bào màu lục tướng màu tầm thường Nhưng từ cơ thể hắn lại khuyết tán ra giao động của tu Vi không kiếp trung kỳ Người này đứng sau lưng thanh ngưu chân nhân Hai tay ôm quyền thần sắc cung kính đệ tử ra mắt sư tôn Người đã từng ở Đan Hải Đã gặp hắn chưa Thanh ngưu chân nhân không quay đầu lại Vẫn nhìn bầu trời xa xa Nói Đệ tử ngày đó cùng với Âu Dương Tội Còn cả mạnh trương hải sư bá sao Chiến với sứ giả lục ma châu trong đan hải Dựa theo lệnh của sư tôn Mạnh sư bá mang theo hai người Chúng ta giả vờ không địch lại Theo như tiên đoán của lão tổ đời đầu tiên mà bỏ chạy Vậy nên không gặp được người này Bảy ngày sau ngươi hãy cùng hắn đi tới đề tam huyệt của thiên ngư châu Thanh ngư chân nhân nhắm mắt lại đệ tử tuôn mệnh Nam tử trung niên kia thần sắc như thường nhưng hai mắt âm thầm lóe sáng Gật đầu lui lại phía sau Hóa thành một vùng gần sóng biến mất trong hư vô Thời gian bảy ngày trôi qua trong trước mắt Năm ngày đầu vương lâm không rời khỏi núi mà đắm chìm trong đa trọng huyến thuật Luyện hóa toàn bộ tài liệu luyện khí Giờ phút này trước mặt hắn là một tấm buồm màu đen luyện chế ra theo phương pháp ly trong ngọc sản đa trọng huyền thuật Tấm buồm này là do vô số tài liệu sau khi hóa tan Dùng một phương thức đặc biệt từ từ dung nhập vào Nhìn như buồm như trên thực tế chỉ là có hình dáng tương tự mà thôi Chẳng qua vật này hôm nay còn chưa hoàn thiện Mới chỉ có thân thể chứ chưa dung hợp tử hồn Sau khi dung nhập tử hồn thì vật này mới có thể thi triển đa trọng huyễn thuật Vương lâm ở trong động phủ, hai mắt lóe sáng Tay phải dơ lên hướng về phía tấm buồm chụp một cách liền nắm được nó trong tay thân thể nhoáng lên Rời khỏi động phủ lần đầu tiên sau 5 ngày Hắn nhớ rõ thanh ngư lão tổ từng nói Mình có thời gian 7 ngày Hôm nay chỉ còn hai ngày, hắn muốn tới rượu phong của đại hồn môn tìm một rượu hồn dung nhập vào trong tấm buồm. Thân ảnh biến mất, lúc Vương Lâm xuất hiện đã ở bên ngoài ngọn núi đang thiêu đốt ánh mắt đảo qua. Nhìn về hướng bắc đại hồn môn. Theo bản đồ thì rượu phong nằm ở nơi đó. Không cần nghĩ ngợi, Vương Lâm lao đi, hóa thành một đạo hư ảnh bay thẳng tới rượu phong. Ở hướng chính bắc của Đại Hồn Môn gần rìa ngoài Sơn Môn có một nơi cấm địa. Nơi này có sương mù vô tận bao phủ thường ngày rất ít đệ tử lui tới chỉ khi cần tử hồn mới có thể được sư tôn dẫn tới nơi này tìm kiếm. Hoặc đệ tử trung tâm có tu vi cao thâm thì có lẽ có thể tự mình tới nơi này. Bên trong rượu phong có lưu lại rất nhiều tử hồn mà các đời Đại Hồn Môn bắt được. Phẩm chất những tử hồn này không cao nhưng lại thu được rất dễ dàng Dù sao thì đại hồn môn nổi tiếng bởi huyến thuật Nếu không có dược phong này thì rất nhiều dược phàm của đệ tử không thể hoàn thành nổi Vô số năm qua Dù lúc nào cũng được bố sưng nhưng tử hồn trên dược phong này cũng không nhiều lắm Dù sao đại hồn môn là một công phái lớn như vậy Nhu cầu với tử hồn nhiều Trong số những tử hồn này không ít đều là rất lâu trước kia được người của đại hồn môn thu thập coi như là nhiệm vụ do Tông Phái giao cho. Chẳng qua năm tháng đã lâu, dù trong đó ở trong đó tự tu luyện nhưng thật sự vẫn quá ít. Đại bộ phận tử hồn khi được đưa tới đây đều bị phong ấm tạm gác lại cho đệ tử ngày sau tới lấy. Vào hoàng hôn ngày thứ năm này, đầu trời dày đặc sương mù thoạt nhìn hơi có vẻ ác bức. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài rượu phong, nhìn ngọn núi bị sương mù bao phủ bên trong âm u những luồng hàn khí ẩm tới giống như là hoàng tuyển vậy. Nhưng Vương Lâm cũng không có cảm giác gì không tốt. Dù là tu vi của hắn hay là năm xưa hắn dùng ý cảnh hóa hoàng tuyển Cũng đều khiến hắn di chuyển ở đây như trên đất bằng Sinh tử luôn hồi, hoàng tuyển diễn biến Vương lâm không xa là gì thứ này Bước chân của hắn không dừng lại chút nào Đi về hướng rượu phong chậm rãi tiến vào trong rượu phong Trong chớp mắt khi tới gần Một luồng sóng gần cấm chế như ẩn như hiện từ vượt phong lan ra tràn ngập bốn phía vương lâm, giống như xác nhận xem vương lâm có tư cách tiến vào nơi này hay không. Rất nhanh cấm chế liền tiêu tán. Vương lâm bình tĩnh bước vào bên trong vượt phong. Vượt phong là một ngọn núi chọc Ngọn núi này rất cao, giống như xuyên thấu cả 9 tầng trời bên trên không có cây cỏ mà chỉ có một đám mồ mộ. Đám một ngày dày giặc thoạt nhìn không dưới mấy ngàn tràn ngập cả ngọn núi này. Những luồng khí tức âm u bao phủ khiến người ta đứng ở nơi này nếu nhắm mắt lại dường như sẽ cảm nhận được những tiếng gào thét vô tận. Dù nơi này vô cùng yên tĩnh nhưng cảm giác này lại cực kỳ mãnh liệt. Vương Lâm đi qua một vài ngôi mộ. Hắn có thể cảm nhận được bên trong mỗi một ngôi mộ này tồn tại một hoặc nhiều tử hồn. Những tử hồn này đại đa số đều ở trong trạng thái bị phong ấn, thỉnh thoảng có một vài chỗ những phong ấn đứt lòng ra nên có thể phiêu tán ra. Cả đường đi trầm mặc, thần thức Vương Lâm tràn ra, hướng về phía đỉnh ngọn núi đi tới. Càng đi về phía đỉnh, số lượng mộ càng ít. Cho tới khi hắn sắp đặt chân tới đỉnh thì hắn thấy một ngôi mộ không giống bình thường. Ngôi mộ này là ngôi mộ duy nhất có bia mộ, chữ viết trên bia mơ hồ, đổ ra một vẻ tang thương, giống như không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Ở dưới bia mộ là một nữ tử y phục trắng muốt, mái tóc dài đang quỳ ở đó khóc thảm thiết. Tiếng khóc này truyền vào tâm, thần vương nâm rất rõ ràng, khiến hắn mơ hồ động tâm. Bốn phía trừ tiếng khóc này ra rất yên tĩnh. Như có âm phong thổi tới, nhẹ bay một vài sợi tóc trên lưng nữ tử kia Nhìn nữ tử Bạch Ý này bước chân vương lâm dừng lại Không tiến tiếp mà nhìn nặng thần sắc bình tĩnh Tiếng khóc từ từ nhỏ lại Nữ tử dường như nhận ra phía sau có người nhưng không quay đầu lại Đây là bia mộ của ta Một hồi lâu sau, một giọng nói âm trầm từ nữ tử mặt bạch Ý này truyền ra Giọng nói này mờ ảo như vọng từ xa vọng lại, không cẩn thận thì không thể nghe rõ Ta nhận ra rồi Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, chầm rãi mở miệng Trong nháy mắt khi Vương Lâm nói thân thể nữ tử này đột nhiên run lên Giống như định quay đầu nhưng rồi lại dừng lại, không quay đầu nữa Ngươi có thể thấy ta sao? Ngươi có thể nghe thấy ta khóc sao? Nữ tử kia sau một lúc lâu mới nói Có thể Vương Lâm bình tĩnh mở miệng Trên thực tế nếu hắn nguyện ý Thì hắn có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng hồn phách nơi này Điều này có quan hệ lớn với sinh tử bổn nguyên của hắn Sinh và tử, tay trái và tay phải Giống nhau mà lại bất đồng Ngươi không phải là người ta đợi ta Cũng không phải là người ngươi cần Nữ tử kia vút ve chữ viết trên bia mộ, nhẹ giọng nói Vương lâm ngẩng đầu ánh mắt lướt qua đỉnh núi Ở đó còn có 7-8 phần mộ tỏa ra những luồng hắc khí tràn ngập mấy tử hồn Trong đó có 2-3 hồn phách có thể luyện hóa thành dược phàm trung phẩm Đây là những hồn phách phẩm chất tốt nhất trong dược phong này Ta không thể tìm được thi thể của ta Ta chỉ có thể tìm được bia mộ này Nữ tử mặt bạch y vừa nói vừa từ từ cất tiếng khóc Vương lâm trầm mặt trong chốc lát Sơ chân lướt qua nơi này Đi về phía đỉnh núi tới chỗ mấy tử hồn có phẩm chất cao Nhưng ngay khi hắn bước đi vài bước Tiếng khóc của nữ tử kia lại thê lương hơn Thân thể ta ở nơi này Nhà ta ở đâu Thân nhân ta ở đâu dòng nói của nữ tử kia truyền vào tâm thần vương lâm, hắn dừng bước. ngươi tên là gì? quên mất rồi. nữ tử kia vừa khóc vừa lắc đầu. sau này gọi là côn hư đi. vương lâm nói xong, bỗng nhiên xoay người, tay phải giơ lên vung một cái. thân ảnh nữ tử này chợt biến mất, chỉ còn lại một phần có bia mộ kia. không lâu sau vương lâm rời đi. Hắn không lựa chọn những hồn phách phẩm chất cao mà lựa chọn nữ tử mạc bạch y này. Dù hồn phách nữ tử này chỉ có thể luyện trí một dụng phàm sơ phẩm. Nhưng một câu hỏi quê hương thân nhân của nữ tử này đã khiến trái tim hắn sung động. Quá trình tử hồn dung nhập vào tấm buồm cũng không quá dài. Một ngày thời gian là hoàn thành. Sau khi dung nhập tử hồn của nữ tử kia, tấm dự phàm của vương lâm liền đổi màu thành màu trắng. Trong tấm buồm thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thảm thiết, truyền vào tâm thần người ta khiến trong lòng người hiện lên bóng lưng một nữ tử đang khóc lóc. Vào hoàng hôn ngày thứ bảy, một ngọc sản như cầu vồng xuyên qua tầng tầng cấm chế, cuối cùng lơ lửng trước người vương lâm đang đả tỏa trong đồng phủ. Vương Lâm nghe lệnh đi tới để tam huyệt của thiên ngưu trấn thủ nơi này. Trong ngọc sản truyền ra giọng nói vang vang của thanh ngưu lão tổ đồng thời ngọc sản bay tới gần Vương Lâm không nhúc nhích. Vương Lâm mở mắt trong mắt bình tĩnh cầm lấy ngọc sản này thần thức đảo qua. Từng luồng tin tức truyền vào trong đầu hắn. Các đời tổ tiên của Đại Hồn Môn dùng thời gian năm tháng vô tận ở trên Thiên Ngư Châu này mở ra 7 điểm. 7 điểm này dựa theo 7 tinh huyệt của Thiên Ngư hóa thành Thiên Ngư Châu này mà biến hóa ra. Trong 7 Thiên Ngư huyệt này có thể mượn lực lượng của Thiên Ngư, hình thành một trận pháp ứng chí cực mạnh cũng có thể mang tới cho tu sĩ Thiên Ngư Châu trong đó rất nhiều chỗ quyền diệu. Đại hồn môn từ tổ tiên đời đầu tiên cho tới khi vương lâm xuất hiện đã tính ra lục ma châu sẽ xâm phạm trong phạm vi lớn. Làm sao lại không có chuẩn bị tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1855 thiên lưu tam huyệt. Dù là thiên ngư thất huyệt hay là đệ tử thường trú tại Đan Hải cùng đều là những quân bài chưa lật của Đại Hồn Môn. Nếu Đại Hồn Môn muốn thì thậm chí việc luyện chí Đan Hải cũng không đơn giản như vừa rồi. Lục Ma Châu dù có mạnh mẽ hơn nữa thì về phương diện tính toán dự đoán cũng không cách nào sánh được với lão tổ đời đầu tiên của Đại Hồn Môn trong vô số năm về trước. Bởi vì Lão Tổ chính là truyền nhân của đạo thống cùng sư môn với đương kim quốc sư tiên tộc hiện nay. Ngọc sản của thanh ngư Lão Tổ cũng không phải chỉ truyền tới mình Vương Lâm mà còn đưa tới tổng tổng bốn vị trưởng lão trong đại hồn môn. Thu hồi Ngọc sản, Vương Lâm đứng dậy, phất nhẹ tay áo thong song rời khỏi ngọn núi trong nháy mắt khi hắn đi ra ngoài biển lửa bên ngoài ngọn núi lập tức ngưng tụ lại phía sau hắn hóa thành hỏa bổn nguyên chân thân chậm rãi dung hợp với cơ thể không còn nhìn thấy nữa bước tới nửa bước thân thể vương lâm hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía sơn môn của đại hồn môn phía sau hắn cũng có một đạo cầu vòng gào thét cùng với vương lâm một trước một sau bay thẳng tới sơn môn Tốc độ hai người đều cực nhanh, không bao lâu sau Đạo cầu vòng kia liền lướt qua bên người Vương Lâm Đi tới ngoài sơn môn trước, hóa thành một nam tử trung niên mặt lục y Tướng mạo người này tầm thường, xoay người nhìn về phía Vương Lâm Vương trưởng lão tại hạ là Lứ Văn Nhiễm Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, chậm rãi nói Thân thể vương lâm hạ xuống thần sắc bình tĩnh nhìn về phía nam tử trung niên. Lứ trưởng lão trông rất lạ. Vương lâm ở đại hồn môn thời gian này ngoài những lão quái tu vi cao thâm xa thì hầu như đã có chút ấn tượng với tất cả trưởng lão. Mà nam tử trung niên này hắn lại mới gặp lần đầu tiên. Haha, <cười> tại hạ trước đây được lão tổ an bài suốt ngoài nhiều năm, hôm nay cũng mới trở về không lâu. Vương trưởng lão tất nhiên là thấy ta lạ mặt. Nam tử trung niên kia mỉm cười, đang nói chuyện thì lại có hai đạo cầu vòng từ trong sơn môn gào thét bay ra ở trước mặt hai người hóa thành một nam một nữ. Nữ tử nọ chính là Viêm Loan, còn nam tử là một thanh niên mặc đạo bào. Viêm Loan ra mắt lữ trưởng lão, không ngờ lần này lại được đồng hành với lữ trưởng lão. Viêm Loan dường như có quen biết với Lữ Văn Nhiễm, mỉm cười chào hỏi. Có Viêm Loan trưởng lão và hứa Đông Đức trưởng lão cùng đi là vinh hạnh của Lữ Mốt. Lữ Văn Nhiễm cười ha hà nói. Ra mắt Lữ trưởng lão, thanh niên mặt đảo bào kia thần sắc bình tĩnh, hướng về phía Lữ Văn Nhiễm ôm quyền. Sau đó không hề nói thêm gì nữa, có vẻ là một người tính tình trầm mặc ít nói. Vương Lâm nhìn ba người. Trong ba người này Tu Vi yếu nhất cũng là không kiếp sơ kỳ. Còn về Lữ văn nhiễm nọ thì đã đạt tới không kiếp trung kỳ. So với thất thải tiên ôn năm đó cùng Tu Vi nhưng cảm giác vẫn không bằng. Có mặt ba người này sẽ tạo thành lực lượng vô cùng cường đại. So với bọn họ thì Vương Lâm với Tu Vi không linh đỉnh phong thật sự không đáng là gì. Đồng thời khi vương lâm đánh giá ba người, ngoài Viêm loan ra thì hai người khác cũng đang quan sát vương lâm. Mấy ngày nay vương lâm cũng có danh tiếng nhất định trong đại hồn môn. Người có thể liên tục sông lên hai tầng mảy tám của tàng hồn các không thể xem thường. Ánh mắt hứa đông đức đảo qua người vương lâm, nội tâm thầm nhủ. Người này có thể an toàn thoát khỏi Dan hải cũng sánh Đồng Đan Hải nổ sớm. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, mà người này lại có thể từ Đan Hải trở về nhanh như vậy, tốc độ thật quá kinh người. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm đảo qua người Vương Lâm. Hắn cũng là từ Đan Hải trở về, chẳng qua đó là do sử dụng hành đan trên tay Mạnh Sư bá cho lão tổ đời đầu tiên lưu lại. Hành đan nọ là chí bảo của lão tổ cực kỳ huyền diệu, tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Tốt lắm, mọi người đã đến đầy đủ. Chư vị, nhiệm vụ của chúng ta lần này là tới thiên lưu để tam huyệt đóng ở đó đối kháng với đợt xâm lấn này của lục ma châu. Chuyến này ra đi sinh tử khó lường. Tất cả mọi người phải cẩn thận hành động. Lữ văn nhiễm hít sâu một hơi. Hướng về phía ba người Vương Lâm ôn quyền nói Vương Lâm trầm mặt Viêm loan và hứa đông đức kia cũng không mở miệng Chỉ gật đầu Sau đó bốn người hóa thành bốn đạo cầu Vòng hướng về phía xa bay đi Rời khỏi đại hồn môn Đội ngũ như bọn họ trong mấy ngày này Bay ra khỏi đại hồn môn không ít Toàn bộ đều nhận lệnh của lão tổ Đi tới thủ tại các điểm khác nhau Tốc độ bốn người cực nhanh, đứng đầu là lữ văn nhiễm, Tu Vi đạt tới không kiếp trung kỳ, lao đi như có tiếng sấm vang lên, ầm ầm truyền xa Còn về viên loan và hứa đông đức thì Tu Vi cũng không tầm thường, tốc độ không chậm. Chỉ có mình vương lâm là tốc độ về lâu dài không thể so sánh với ba người này. Ánh mắt hắn lóe lên triệu hồi văn thú, khoanh chân ngồi trên lưng nó, sẽ xó lao đi. Văn Thú vừa xuất hiện liền khiến ba người nhìn lại Đều nhận thấy Văn Thú bất phàm Tốc độ của mánh thú này của Vương Trường Lão Có thể so với một tu sĩ không kiếp rồi Không biết lấy được từ nơi nào Lữ Văn nhiễm miệng cười hỏi Lời nói của hắn cũng khiến hai người viêm loan và hứa đông đức chú ý Có được từ quê hương ta Vương Lâm nói năng ngắn gọn Bình tĩnh nói Hả? Không biết quê hương vương trưởng lão ở nơi nào? Lữ văn nhiễm như cảm thấy hứng thú hỏi. Lữ trưởng lão? Vương lâm nhớ mày, nhìn lữ văn nhiễm một cái. Lữ văn nhiễm biết là mình lỡ lời, mỉm cười không hỏi tới nữa nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh. Bốn người chầm mặt bay đi toàn lực phi hành. Sau bảy ngày phi hành, Lữ văn nhiễm vung tay trong tay có thêm một ngọc giản cẩn thận quan sát vài sau đó liền chỉ xuống phía dưới Chính là nơi này rồi Nơi là địa điểm năm đó lão tổ đời đầu tiên của đại hồn môn ta dùng đại thần thông tạo thành một truyền tống trận Có thể trực tiếp truyền tống người tới rất gần thiên ngưu để tam huyệt, rất dễ sử dụng Lúc này lữ Mỗ mang mệnh lệnh của lão tổ có thể dùng trận pháp này Lữ văn nhiễm vừa nói thân thể liền nhoáng một cách lao thẳng xuống phía dưới Nơi này là một vùng núi non tràn ngập bên trong có một sơn cốc Lữ văn nhiễm theo vị trí vi trong ngọc giản bước vào trong sơn cốc Ba người phương lâm tùy ý đi theo Một lát sau bên trong sơn cốc truyền ra uy áp minh mông có những tiếng ầm vang ngập trời vọng ra Một vùng ánh sáng chói mặt chợt bùng lên Duy trì nửa canh giờ mới từ từ tiêu tán Bên trong sơn cốt lúc này không còn một bóng người Ở cách nơi này một đoạn đường phải phi hành mấy tháng Bên cạnh cực thiên thảo nguyên thiên địa vạn vẹo Tầng mây cuồn cuộn trong nháy mắt có ánh sáng chói mắt tỏa ra Trong ánh sáng này thân ảnh mấy người vương lâm từ từ huyến hóa ra Ánh sáng kia biến mất Vương Lâm xoay người nhìn về hướng đại hồn môn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Loại truyền tống trận này nguyên lý cực kỳ thâm ảo. Tiên Cương Đại Lục có truyền tống trận, điểm này Vương Lâm cũng không kinh ngạc. Dù sao thì Tiên Cương Đại Lục rất lớn, nếu không có truyền tống trận mà chỉ phi hành thì thời gian sẽ rất lâu. Chỉ là không biết có loại truyền tống trận giữa các châu lục hay không. Nhưng theo đạo lý mà nói thì truyền tống trận loại này dù có cũng rất khó mở ra. Ngọc Giản trong tay lữ Văn nhiễm hóa thành từng điểm sáng tiêu tán. Vương Lâm dù không biết trong Ngọc Giản này tồn tại lực lượng gì nhưng đủ để chống đỡ một lần truyền tống ở khoảng cách xa như vậy thì hẳn thứ này ở Đại Hồn Môn cũng không nhiều lắm. Đó cũng là lý do chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng truyền tống trận này loại tiêu hao này sợ là một tôn môn cũng không thể thừa nhận được. trên thực tế vương lâm đoán cũng chính xác. đại hồn môn không phải không có chuyện tống trận mà mỗi lần sử dụng đều phí tổn cực lớn, khó có thể tưởng tượng nổi. cho nên đại hồn môn dù có nhiều tích trữ thì cũng không thể dùng vượt quá trăm lần trong một ngàn năm. Lúc bốn người xuất hiện đã là lúc hoàng hôn, ánh mặt trời vàng ấm ả chiếu trên thảm cỏ xanh khiến cho cực thiên thảo nguyên tươi đẹp kỳ dị. Nơi này chính là thiên ngưu để tam huyệt, ở nơi này đại hồn môn ta bố trí một tòa địa cung, giờ phút này có không ít tu sĩ các tôn phái phủ cận chạy tới, có rất nhiều tán tu ở nơi này. lữ văn nhiễm trầm rãi nói thân thể nhoáng lên một cái. Hạ xuống mặt đất, ảo mắt một cây liền biến mất. Dung nhập vào trong nền đất. Viên loan và hứa đông đức theo sau cùng nhau biến mất. Vương lâm hơi trầm ngâm cũng dung nhập vào mặt đất, biến mất hoàn toàn. Bốn người ở sâu trong nền đất lao đi. Rất nhanh đã đi tới sâu không biết bao nhiêu trượng trong nền đất. Chỉ thấy ở nơi này có một tòa động phủ thổng lồ. Mà gọi là động phủ thì thà gọi là một quần thể cung điện còn hơn Bên ngoài quần thể cung điện này có tầng tầng lớp lớp cấm chí phòng hộ Nếu không phải bốn người là trưởng lão đại hồn môn Có lệnh bài tiến vào thì sợ rằng một bước cũng khó đi Chiếm cứ một phạm vi lớn trong quần thể cung điện này là gần một vạn tu sĩ Đám tu sĩ này phần lớn đều là tán tu phủ cận Sau khi nhận được lệnh của Đại Hồn Môn liền lập tức mang người tiến vào. Bốn người vương lâm vừa mới tới gần, lập tức từ trong cung điện truyền ra từng tràng cầy sang sảng. Chỉ thấy mấy đạo cầu vồng gào thét lao ra, hóa thành ba lão già. Mấy lão già này vội vàng ôn quyền. lữ Huêng, ngàn năm từ biệt, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Chu Huêng. Sau khi nhận lệnh của Lão Tổ, Lữ Mố đã dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây, sợ rằng chậm chế. Cũng may nơi này còn chưa xuất hiện tu sĩ Lục Ma Châu. Lữ Văn Nhiễm có quen biết với Lão già này, nghe vậy mỉm cười trả lời. Hai Lão già khác cũng đều hướng về phía Viêm Loan và hứa Đông Đức ôm quyền, giống như đã từng gặp mặt thần sắc có vẻ khách khí. Chỉ có mình vương lâm là tu vi kém hơn, mấy lão già này không mấy coi trọng chỉ hơi gật đầu rồi không nhìn tới nữa. Thần sắc vương lâm bình thản. Ba lão già này tu vi hơn hắn, trong đó có hai người đạt tới không huyên trung ị. Lão già họ chu kia tu vi hơi cao hơn, mơ hồ đạt tới trình độ 6-7 lên huyền kiếp, không sai biệt lắm so với đỗ thanh. Viêm loan và hứa đông đức trưởng lão các người đã gặp rồi. Vị này chính là vương trưởng lão mới gia nhập đại hồn môn ta, lúc này tới đây góp sức chống lục ma châu xâm lấn. Lữ văn nhiễm chỉ về phía vương lâm, giới thiệu với ba người. Đám tu sĩ các tôn môn phụ cận đều nhìn về hướng đám người Lữ văn nhiễm thần sắc cung kính. Nghe thấy Lữ Văn Nhiễm giới thiệu như vậy, ba lão già kia trong lòng thầm kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía Vương Lâm. Ba người vốn cho rằng Vương Lâm chỉ là một đệ tử, không ngờ rằng hắn lại là một tưởng lão. Sơ phút này họ mỉm cười ôn quyền, thoạt nhìn cực kỳ khách khí, nhưng trên thực tế sau khi ôn quyền thì quên luôn Vương Lâm, tiếp tục bắt chuyện với đám người Viêm Loan. Tiên Nghị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyện.org Chương 1856 dếp tới. Tu chân giới cường giả vi tôn. Tu vi của vương lâm thoạt nhìn thật sự không cao. Ba người không coi trọng cũng là chuyện bình thường. Mà các tu sĩ ở tôn môn khác khi thấy cảnh này thì trong lòng cũng có phán đoán. Vương Lâm đối với chuyện này cũng không ngại Ánh mắt hắn đảo qua Không nói một lời mà rời đi Lựa chọn một đồng phủ không người bên dưới khoanh chân ngồi xuống Trong lòng Lữ Văn nhiễm thầm cười lạnh Ánh mắt đảo qua bóng lưng Vương Lâm Ta vì đại hồn môn mà rời khỏi tôn phái Tới đan hải thay hình đối dạng hóa thành tán tu Hấp dẫn lực chú ý của Lục Ma Châu Lưu lại nơi này hơn một ngàn năm Tất cả đều là khiến lục ma châu không hoài nghi, không thay đổi kế hoạch xâm lấn thiên lưu châu do lão tổ tính ra. Ta làm việc này, lão tổ cũng không cho ta đa trọng huyễn thuật. Người này dựa vào cái gì? Trong lòng lữ Văn nhiễm thầm cười lạnh đột nhiên ánh mắt của hắn khi vừa đảo qua thì vương lâm xoay phát người đối mặt với hắn. Thần sắc lữ Văn nhiễm không đổi trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Vương Lâm nhìn Lữ Văn Nhiễm đầy thâm ý, xoay người đi về phía đồng phủ đã chọn, biến mất hoàn toàn. Trong ba người Lữ Văn Nhiễm, Viêm Loan có thể nói là người hiểu rõ Vương Lâm nhất. Nàng không thể quên sự đáng sợ của Vương Lâm, dọc đường đã nhìn thấy hình như Lữ Trưởng lão có ẩn dấu mâu thuẫn với Vương Lâm. Nàng không thay đổi sắc mặt, cũng không nhắc nhở Lữ Văn Nhiễm mà giả vờ không biết. Mọi người nói chuyện một hồi xong, ba lão già kia liền mời ba người Lữ Văn Nhiễm vào đại điện tỏa chấn, nhưng không gì nói tới Vương Lâm. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, Vương Lâm không đủ tư cách, xa xa không bằng đám người Lữ Văn Nhiễm. Sáu người vừa nói vừa cười đi về phía đại điện xa xa lữ văn nhiễm cũng như quên đi sự tồn tại của vương lâm cho tới khi sáu người rời đi tu sĩ các tôn phái bốn phía đều tản ra cực thiên thảo nguyên lúc này tràn ngập tấm trí trận pháp người đại hồn môn tới đây cấm trí trên cực thiên thảo nguyên đã hoàn toàn được mở ra cấm trí này vừa hoạt động khiến cả thảo nguyên ầm vang Một tường khí minh mông cả ngàn rằm âm âm biến ảo ra trên cực thiên thảo nguyên tiếp xúc với cả bầu trời và mặt đất lan dần ra. Cùng lúc đó trên thiên ngư châu tại lục huyệt còn lại của thiên ngư cũng lục tục có người đại hồn môn chạy tới hoạt tu sĩ quy nhất tông thủ chấn. Bọn họ tới nơi này khiến cho lục huyệt của thiên ngư hoàn toàn được khởi động. Do vậy thất huyệt của thiên ngư trong nháy mắt được mở ra. Tại lục huyệt còn lại cũng xuất hiện những tường khí giống như ở cực thiên thảo nguyên. Tổng cộng bảy đảo tường khí trong nháy mắt xuất hiện toàn bộ ầm ầm chạm vào nhau tiếp xúc hình thành một tấm màn ngăn cách bảo vệ thiên ngưu châu với đan hải. Tấm màn này do hơn 10 vạn tu sĩ chấn áp mà thành, dày cả ngàn rằm, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không dễ dàng vượt qua nổi. Dù là tu sĩ có tu vi đạt tới trình độ như thanh ngư lão tổ muốn mở ra cũng rất gian nan Thậm chí có thể nói là không thể làm được Bởi vì tường khí này hình thành ngoài tác dụng như trận pháp cấm chế thì còn có lực lượng của thiên ngưu hồn Thiên ngưu thất huyệt này từ khi được tạo ra tới hiện tại Lần đầu tiên được triển khai hoàn toàn, phát huy tác dụng trọng yếu nhất của nó Ngoài thiên ngư thất huyệt ra thì còn có 72 địa huyệt cũng có tu sĩ đại hồn môn và quy nhất tôm đóng có các tôm phái khác chấn thủ. 72 huyệt cuồn cuộn kích thích đại địa, ngưng tụ rất nhiều tiên lực, súng mắng tiến vào thiên ngư thất huyệt củng cố những nơi này. Đó mới chỉ là tác dụng phòng thủ. Đại hồn môn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chỉ biết phòng thủ? Còn có một đám tu sĩ chấp hành nhiệm vụ viết chóc. Trong quần thể cung điện trong cực thiên thảo nguyên, bốn phía tràn ngập đồng phủ, làm chỗ ở cho những tôn phái ở nơi này. Thời gian chậm chậm trôi qua, một loại cảm giác đầy áp lực tràn ngập trong nội tâm mọi người. Ai cũng hiểu là đại chiến sắp bắt đầu rồi. Hiện tại có tấm màn phòng hộ của thiên lưu thất huyệt. Tu sĩ Lục Ma Châu muốn đánh tới nhất định phải đồng thời hủy diệt thất huyệt này. Do đó nhất định họ phải phái rất nhiều tu sĩ tới vây công. Hôm nay cực thiên thảo nguyên còn có vẻ bình yên nhưng chẳng bao lâu nữa, tu sĩ Lục Ma Châu sẽ đông nhìn nhịp, bao trùm thiên địa kéo tới. Viêm Loan cũng lựa chọn bế quan, bảo trì tu vi ở trạng thái đỉnh phong. Cả hứa Đông Đức và lữ Văn nhiễm kia cũng vậy. Chẳng qua chỗ bọn họ lựa chọn bế quan là ở trong cung điện chứ không phải động phủ. Dù sao thì thân phận họ tôn quý lại còn phải trấn thủ ở nơi này. Trên thực tế trong gần vạn tu sĩ ở nơi này, tu vi đạt tới không kiếp sơ thì còn có bốn người. Bốn người này dù đều đến từ tiểu tông phái họa tán tu nhưng thân phận cũng rất cao quý đều được mời vào trong cung điện là lực lượng quyết định thắng bại. Thời gian trôi qua, Vương Lâm ngồi bình tĩnh trong động phủ của mình. Bốn phía quanh hắn có rất nhiều động phủ, trong đó có một lão già đang ngồi đả tọa. Hắn không nhận ra Vương Lâm khi thân thể đã hồi phục, nhưng Vương Lâm lại nhận ra hắn. Lão già này chính là người đã từng ra mặt nói chuyện với Vương Lâm tại cực Thiên Thảo Nguyên Tu Vi hiện nhiên còn chưa đạt tới không kiếp cho nên không thể tiến vào cung điện chỉ có thể ở Động Phủ Ngoại Vi. Trên thực tế với thân phận của Vương Lâm nếu hắn muốn vào cung điện cũng không phải là không được. Nhưng Vương Lâm lại không có hứng thú này. Ở trong cung điện âm thầm bị người khác chú ý không bằng ở nơi này cho yên tĩnh. Ngoan chân ngồi, hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức cũng tản ra tràn ngập bốn phía. Nhân việc này hắn luyện hóa chiếc ô màu lam và tìm hiểu thần thông hồn dẫn tới mức độ sâu sắc hơn. Hắn cũng lấy la bàn cấm trí ra tỏa ra trên cấm trí của cực thiên thảo nguyên. Vật này vô cùng huyền diệu, giờ phút này lan ra, ngay cả lứ văn nhiễm bó tu vi cao nhất ở nơi này cũng không hề phát hiện được. Thời gian thoáng cách đã trôi qua không biết bao lâu. Cả cung điện và động phủ bốn phía đều vang lên tiếng thổ nạp, không còn âm thanh gì nữa. Vô cùng yên tĩnh, vương lâm đang khoanh chân đột nhiên mở mắt. Trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra, la bàn vốn đặt trước người đột nhiên chấn động bên ngoài biến thành bản đồ của cực thiên thảo nguyên. Ở biên giới của nó đột nhiên xuất hiện một đường màu xanh lục. Đường màu xanh này là do vô số điểm xanh tạo thành càng ngày càng nhiều. Tới rồi, nhìn chầm chầm vào la bàn trong mắt vương lâm ló lên hàn quang. Hắn muốn hoàn thành ba điều kiện của đại hồn môn, sau đó rời khỏi thiên ngưu châu đi về đông lâm tông, sau đó đi tới đảo cổ nhất mạch. Đồng thời vào lúc Vương Lâm nhận ra tu sĩ Lục Ma Châu đã tới trong cung điện, lữ Văn nhiễm bỗng nhiên mở mắt trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Chư vị đạo hữu, tu sĩ Lục Ma Châu đã tới. Giọng nói của hắn vang vọng trong địa cung khổng lồ này. Tiếng thổ nạp trong nháy mắt biến mất. Tất cả tu sĩ nơi này đều từ trong đồng phủ đi ra ngước mắt nhìn lên. Trên cực thiên thảo nguyên tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy hơn một vạn tu sĩ lục ma châu đồng loạt bay tới. Vạn người tiến tới che phủ cả bầu trời, khiến bầu trời ban trưa tràn ngập ánh sáng hóa thành một vùng âm u Trên một vạn tu sĩ có sáu người có tốc độ nhanh nhất, như cầu vồng cắt ngang bầu trời lao tới. Sáu người này bốn nam hai nữ quần áo xa hoa trông khá bất phàm, tu vi lại càng cao cường. Nhất là hai lão già trong đó. Từ cơ thể lan ra khí tức không hiếp chung kỳ. Hai người này là tu sĩ cực mạnh trong đám này. Bốn người còn lại đều là không hiếp sơ kỳ. Sáu người lao đi, vạn người xé gió bay theo bao phủ cả cực thiên thảo nguyên, sát khí đằng đắng. Giống như một đám mây đen tràn ngập bốn phía Trương Hương ta và ngươi liên thủ xem thử uy lực của thiên ngư thất huyệt đại trận này lớn tới mức nào Lão già không kiếp chung gì đi trước mỉm cười Nhìn về phía đồng bọn nói Lời này của triệu Hương rất hay Trận này nghe nói có thể ngưng tụ hồn phách thiên ngư thử xem nó có dạng gì nào Một lão già mỉm cười gật đầu Với tu vi của bọn họ thì đã nhìn thấu rất nhiều, rất khó tử vong Lần xâm lấn này bọn họ chỉ coi là một trò chơi Từ tâm tình mà xét thì hai người này cao hơn lữ văn nhiễm không ít Nhưng nếu so với thất thải tiên tôn thì vẫn còn kém rất nhiều Dù tu vi tương tự nhưng sự thong song và bá khí thì không thể bằng nổi hai người vừa nói đồng thời vừa sơ tay phải lên bắt quyết hướng về phía cực thiên bảo nguyên điểm một chỉ một chỉ này khiến thiên địa âm vang tầng tầng lớp lớp vân khí xuất hiện hóa thành một người khổng lồ cao vạn trưởng trước mặt hai người bước tới ầm ầm tấn tung trên bầu trời còn có một vùng quang biến ảm xa giống như xé rách bầu trời từ trong đó có ba thanh phi kiếm màu đen lao ra. Ba thanh phi kiếm này vừa xuất hiện liền lập tức tỏa ra sát khí ngập trời. Cỏ xanh trên mặt đất nơi này lập tức héo rũ, giống như bị hấp thu tất cả khí tức sinh mệnh vậy. Ba thanh kiếm gào thét lao đi cùng với người khổng lồ đồng thời lao thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc ba thanh kiếm và người khổng lồ ầm ầm tiến tới thì chỉ thấy đột nhiên từ mặt đất trên cực thiên thảo nguyên này tỏa ra sương mù vô tận. Sương mù này đen kịt, trong trước mắt đã tràn ngập trong thiên địa, bao phủ hơn phân nửa cực thiên thảo nguyên, cuồn cuộn quay cuồng, liên tục lan ra. Một tiếng châu gầm trầm trầm từ trong sương mù truyền ra. Ngay sau đó, một vùng sương mù lớn bất ngờ ngưng tụ thành hình dạng thiên lưu, hướng về phía người khổng lồ và ba thanh kiếm kia phát ra tiếng sóng kinh thiên. Trong tiếng sóng này, Sương mù tạo thành thiên ngư đột nhiên nổ tung Sương mù minh mông như sóng cuốn về bốn phía tràn tới tu sĩ lục ma châu Cùng lúc đó ở địa cung sâu trong nền đất Thần sắc lữ văn nhiễm nghiêm trọng tầm nhẹ Tất cả đảo hữu không kiếp theo ta ra ngoài chém xếp Trong sương mù của trận pháp Lực lượng của chúng ta là vô hạn có thể tùy ý điều khiển thiên địa lực Trong tiếng hô này chỉ thấy từ trong địa cung có bảy đạo cầu vồng bay ra. Lữ văn nhiễm cầm đầu nhanh chóng tiến lên mặt đất biến mất trong sương mù. Trên mặt đất, sương mù quay cuồng hoàn toàn bao phủ tu sĩ lục ma châu. Cả một vùng thiên hôn địa ám. Gần vạn tu sĩ trong địa cung lúc này cũng đồng loạt bay ra. Một hồi đại chiến cứ như vậy mà xảy ra. Vương Lâm cũng ở trong đám tu sĩ này Thần sắc hắn bình tĩnh Xé gió lao đi Dung nhập trong sương mù trên thái cổ tinh thần Sương mù này đối với tu sĩ Lục Ma Châu Mà nói có thể cản trở thần thức Cản trở thiên địa lực Nhưng đối với tu sĩ Thiên Ngư Châu Lại nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể Giống như đại bổ vậy Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1857 Lưu Chi Nguyên Dung nhập vào trong đại quân một vạn tu sĩ Vương Lâm không khiến người khác để ý nhiều lắm Chỉ có Viên loan trước khi đi ra Quay lại hướng một vạn tu sĩ phía sau Ánh mắt đảo qua như muốn tìm Vương Lâm Nhưng tu sĩ rất nhiều Sương mù nơi này tràn ngập, nàng không thể tìm thấy. Trong sương mù này, tu sĩ lục ma châu gào thét lao tới Nhất là hai lão già không kiếp chung kỳ tu vi lại càng thông thiên đi tới khiến sương mù bị cuốn đi Mơ hồ có su thế không thể lại gần Không kiếp chung kỳ, dù là trên tiên cương đại lục này cũng đủ để trở thành bá chủ một phương có thể chống đỡ một môn phái trung bình Cho dù là trong hàng trưởng lão cỡ tôn thập tam môn cũng ít thấy. Tu sĩ có thể đạt tới tu vi không kiếp chung kỳ hầu như đều rất khó xếp chết. Trên người bọn họ tồn tại rất nhiều thủ đoạn và thần thông bảo vệ tính mạng. Hai lão già tu vi không kiếp chung kỳ tới từ lục ma châu kia một người họ trương một người họ triệu thuộc về hai ma môn bất đồng của lục ma châu vừa ra tay liền khiến thiên địa âm vang chỉ thấy lữ văn nhẫn hóa thành cầu vồng lao tới cùng giao chiến với lão già họ Trương kia trong sương mù. Tiếng chấn động ầm ầm vang vọng trong thiên địa, truyền khắp bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù quay cuồng, hóa thành cuồng phong tràn ra bốn phía, khiến cho vị trí hai người giao chiến, tu sĩ song phương đều lui lại phía sau, không thể tới gần. Lão già tu vi không giết chung kỳ họ triệu của lục ma châu kia đang muốn xông tới quần chiến với lữ văn nhiễm tranh thủ đánh hắn bị trọng thương. Theo hắn thấy thì chỉ cần lữ văn nhiễm này bại lui tất cả tu sĩ nơi này không còn đáng lo nữa. Nhưng ngay trong nháy mắt khi lão già họ triệu này bước tới viêm loan, hứa đông đức cùng một tu sĩ có tu vi không giết sơ kỳ của tông môn phủ cận lao ra. Hóa thành những đạo cầu vồng lao tới, ngăn cản lão già họ triệu này. Ba người quần chiến. Nếu ở địa phương khác thì ba người dù liên thủ cũng không thể nào đánh một trận với tu sĩ không ghiếp trung kỳ. Cảnh giới không ghiếp trinh lịch một cấp độ là vô cùng lớn, giống như vực sâu ngăn cách thiên địa vậy. Dù là vương lâm nếu chỉ có bảy đạo bổn nguyên. Liều mạng dùng thần thông thì cũng chỉ có thể đánh một trận với không kiếp sơ kỳ Thậm chí lúc này hắn đã có tám đạo bổn nguyên nhưng cũng vẫn chỉ có thể đánh với tu sĩ không kiếp sơ kỳ Không thể dùng thần thông lay chuyển nổi tu sĩ không kiếp trung kỳ Nhưng trận pháp tại cực thiên thảo nguyên thiên ngưu đệ tam huyệt này trong xương mù nhẹ nhẹ này Mọi chuyện lại có thể thay đổi Ba người nhóm viêm loan miễn cường có thể đánh với lão già họ chịu một trận, dù không thể thủ thắng nhưng họ vẫn có thể kiềm chế hắn. Với bốn người đấu với hai người đối phương, khiến cho tu sĩ không giúp chung gì không thể phát huy tác dụng kinh khủng của mình trong chiến tranh. Trong đám tu sĩ lục ma châu còn lại giờ phút này chỉ còn còn bốn tu sĩ không giúp sơ kỳ. Bốn người này ba nam một nữ y phục sang quý, thân phận bất phàm. Nhưng bốn người này lúc này cũng gặp vấn đề như vậy. Tại thiên ngư châu này có ba tu sĩ thân phận lão tổ tới từ các tôn môn phủ cận tu vi không kiếp sơ kỳ. Ba người này ở trong sương mù có lợi thế vô cùng, giao chiến với các tu sĩ lục ma châu khiến chấn động âm vang trong thiên địa. Tu sĩ không kiếp mở màn cho trận chém giết này. Kế đến mới là tu sĩ chém giết với số lượng lớn. Loại chém giết này cực kỳ hỗn loạn. Hơn hai vạn người lao vào một nơi, trong khoảnh khắc tiếng gầm thét đã vang lên ngập trời. Những tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp không gian. Vương Lâm ở trong sương mù di chuyển như u hồn. Hắn cúi đầu nhìn la bàn trong tay. Trên la bàn lúc này đầy những điểm trắng điểm xanh tượng trưng cho tất cả mọi biến hóa ở nơi này Tiếng gào thét không ngừng vang lên bốn phía Những luồng ánh sáng do pháp thuật lói lên trong sương mù Sương mù che phủ mọi vật nhưng không thể ngăn nổi sát khí và hàn khí ngập trời Đang di chuyển đột nhiên vương lâm giơ tay phải lên Hướng về sương mù phía trước điểm một chỉ Một chỉ này điểm tới Huyết quang lói lên, huyết kiếm mang theo sát khí kinh người gào thét lao ra trong nháy mắt đã tới gần một đám sương mù. Trong đám sương mù này đột nhiên có một tu sĩ lục ma châu đi ra. Tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nổ tung, mi tâm tan nát bị huyết kiếm xuyên qua. Thần sắc vương lâm như thường tiếp tục đi tới. Mục tiêu của hắn cũng không phải là tu sĩ lục ma châu vừa bị giết mà là mấy tu sĩ không giúp ở xa xa Cả đường đi thân ảnh vương lâm lao vút đi Trong sương mù bốn phía quanh thân thể hắn tràn ngập một tầng hắc vụ hắc vụ này bất đồng với sương mù trong thiên ngưu trận pháp tràn ngập vẻ hung tàn bên trong có một đầu lưới đỏ lòm thò ra Khi khoảng cách tới ba tu sĩ không giết sơ kỳ đang giao chiến càng ngày càng gần, bước chân Vương Lâm hơi chậm lại, cuối cùng đứng cách bảy người mấy ngàn trượng. Hắn dừng thân đứng ở đó, ánh mắt lóe sáng. Muốn giết tu sĩ không giết sơ kỳ có hơi gian nan. Tu sĩ như vậy hầu như rất khó giết chết. Dù là khôi lỗi Dĩ Ti cũng chưa đủ. Vương Lâm hiểu rõ sự đáng sợ của tu sĩ vượt qua 9 lần huyền kiếp, chính thức bước vào không kiếp. Đây không phải giống như giết chết đám ba người tu sĩ họ tiện tại đan hải dưới ba cây đại thụ. Tu vi ba người này chỉ là huyền kiếp tầng thứ 9, dù nhìn như tiếp cận vô hạn tới không kiếp nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn. Tu Vi của Hon họ lấy lực lượng hai người có thể chiến thắng ba người đám bạch hổ. Do vậy ba người bạch hổ gặp phải không thể không bỏ chạy. Dù sao trên thực tế Tu Vi đám người bạch hổ cũng không sai biệt lắm với Đỗ Thanh đang ở 7-8 lần huyền kiếp. Trong đồng phủ giới chỉ có chiến lão dược và thất thải đạo nhân mới có Tu Vi chân chính là không kiếp sơ kỳ. Nếu bọn họ có thể dung hợp với hồn thứ ba. Hóa thành thất thải tiên tôn thì Tu Vi sẽ đạt tới không kiếp trung kỳ đỉnh phong. Dưới không kiếp, với Tu Vi của Vương Lâm ngày nay thì có thể giết chết. Nhưng không kiếp sơ kỳ chính thức, hắn muốn giết phải dùng một chút thủ đoạn. Dù là ở Tiên Cương Đại Lục thì chuyện Tu Sĩ không kiếp tử vong cũng rất hiếm thấy, một khi xuất hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần một tôn môn càng không nói tới một tu sĩ không kiếp chung gì tử vong. cho dù là đại hồn môn nếu gặp phải đả kích như vậy cũng không thể chịu nổi. vương lâm nhìn bảy người trong sương mù cuồn cuộn cách đó mấy ngàn trượng đang chém xít sinh tử khó phân thắng bại, mà trên thực tế căn bản là không thể phân thắng bại. Trong bảy người dù bất cứ ai Chỉ không cẩn thận một chút Thì cũng không thể tử vong Nhiều nhất cũng chỉ bị thương mà thôi Nhưng Vương Lâm không vội Hắn khoanh chân ngồi xuống Hắc vụ bên ngoài Thân thể dung hợp với xương mù bốn phía Rất khó bị phát hiện Hơn nữa bởi vì nơi này có bảy tu sĩ không kiếp sơ kỳ giao chiến thiên địa ầm vang Một khi tới gần sẽ cực kỳ nguy hiểm nên chỉ có vương lâm mới dám ngồi ở nơi này đợi cơ hội Hắn đang đợi cơ hội giết một tu sĩ không kiếp sơ kỳ Khôi lỗi dĩ ti có thể ra một đòn nghiêm trọng Huyết kiếm có thể đả thương người Dịch linh ấm có thể ngăn cản người khác bỏ chạy Đa trọng huyễn thuật có thể tạo cơ hội Mà thủ đoạn chém xếp cuối cùng chính là dẫn hồn quy Chẳng qua chiêu này cũng chỉ khiến tu sĩ không hiếp trọng thương Không thể hoàn toàn đánh đít Ánh mắt vương lâm lóe sáng trầm ngâm nhìn về phía trước mấy ngàn trượng Thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt đã qua mấy canh giờ Tiếng xếp chóc bốn phía chẳng những không giảm bớt, Ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn song vương tử thương vô số, nhưng vương lâm vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó. hắn đang chờ đợi. Lưu Chi nguyên thân là trưởng lão của đảo Ma Tông trong lục Ma Châu, Tu Vi mới tiến vào không giúp sơ gì không lâu. tại đảo Ma Tông có thanh danh hiển hách, mà người này là hậu duệ của tông chủ đảo Ma Tông có liên hệ về huyết mạch. Lần này tham dự đại chiến xâm lấn Thiên Ngư Châu còn có trưởng lão đồng môn Hứa Vi và hai đạo Hứa Tông Phái khác. Giờ phút này hắn và ba người nọ đang giao chiến với ba tu sĩ không kiếp sơ kỳ của Thiên Ngư Châu. Đối phương dường như có lực lượng vô hạn, không ngừng thi triển đủ loại thần thông không. Mà bốn người bọn họ ở trong sương mù thần thức lại chịu sự cản trở của đám sương mù này. Không thể từ xương mù bổ sung lực lượng, ngơ hồ có dấu hiệu lui lại phía sau. Bảy người chiến đấu không ngừng, nhất là Lưu Chi Nguyên. Hắn mới tiến vào không kiếp không lâu, giờ phút này tiên lực trong cơ thể ngơ hồ có hơi khô kiệt, tức thì bị xương mù bốn phía hấp thu đi một lượng lớn. xương mù đáng chết, đám sứ giả bao giờ mới tới đây. Cứ đánh thế này thì sợ rằng rất khó thủ thắng sắc mặt Lưu Chi nguyên âm trầm, tay phải bắt quyết sơn lên. Một đóa hắc liên biến ảo ra và chạm với một con hắc long do tu sĩ không biết của Thiên Lưu Châu biến ảo ra. Tiếng ầm ầm vang đổi, Lưu Chi nguyên không cần nghĩ ngợi, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Hắn không mở miệng nói chuyện thì ba đồng bọn của hắn đã hiểu thân thể nhoáng lên cản trở thần thông công kích còn lại cho Lưu Chi Nguyên lui lại phía sau nuốt đan dược. Bốn người giao chiến mấy canh giờ tất nhiên cần bổ sung tiên lực trong cơ thể nếu không sẽ rất khó tiếp tục. Thần sắc Lưu Chi Nguyên cực kỳ tàn nhẫn. Công pháp hắn tu hành là công pháp song tu Ngưng tụ hồn phách nô đỉnh hóa thành hắc liên. Lô đỉnh chết trong tay hắn hằng hà xa số Giờ phút này khi lui lại phía sau Thân thể hắn thoáng một cách đã rời khỏi mấy ngàn trượng Tay phải dơ lên trục vào hư không một cái Lập tức trong tay hắn xuất hiện hơn 10 quả cầu ánh sáng Bên trong mỗi quả cầu này có một nữ tử lõa thể đang ngồi khoanh chân Thần sắc thê lương Lưu Chi Nguyên không thèm nhìn một cái Mở miệng to ra hấp thu Nhưng đúng vào lúc này cách hắn không xa, Vương Lâm vẫn luôn ấm dấu khí tức đột nhiên hai mắt lóe hàn quang. Hắn chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Lúc này có người tới chính là cho hắn thời cơ. Chính là hắn rồi. Sát khí bùng lên trong mắt Vương Lâm. Một trong mấy điều kiện hắn đáp ứng đại hồn môn chính là giết 10 người tu vi không biết sơ kỳ. Hôm nay hắn sẽ hoàn thành được một thân thể vương lâm với tốc độ như trước trong nháy mắt vọt ra. Một đạo huyết quang từ trong tay vương lâm lói lên, hướng về phía Lưu Chi Nguyên ở không xa đang đưa lưng về phía mình đột nhiên chém tới. Huyết kiếm vô cùng sắc bén không gì sánh được, lúc này gào thét la tới. Lưu Chi Nguyên đang muốn cắn nuốt 10 quả cầu ánh sáng này đột nhiên mồ hôi túa ra. Một cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức bỏ qua cắn nuốt, tay áo vung lên. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một đóa hắc liên ầm ầm va chạm với huyết kiếm sát khí ngập trời kia. Tiếng chấn động vang lên kinh thiên động địa. Lưu chi nguyên xoay phát người, hai mắt tràn ngập sát khí. Ta muốn xem kẻ nào có gan đánh lén bổn tôn. Nhưng ngay trong tích tắc hắn xoay người, Vương Lâm ra tay. Tiên nhịp, tác giả, Lý Căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1858 phục kiếp. Một tiếng gào thét mang theo sự hung tàn truyền ra từ hắc vụ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Chỉ thấy một đầu lưới đỏ lòm từ trong xương mù cuốn ra. Khôi lỗi dĩ ti đã mất một cánh tay điên cuồng lao thẳng tới Lưu Chi Nguyên. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như trước. Khoảng cách mấy trăm trưởng đối với khôi lỗi dĩ ti mà nói chỉ trong chớp mắt. Hầu như trong tích tắc khi Lưu Chi Nguyên xoay người là nó đã vọt tới nơi. Sắc mặt Lưu Chi Nguyên biến đổi. Hắn cảm nhận rõ ràng từ trong hắc vụ này truyền ra một luồng giao động của Tu Vi không kiếp, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn hiển nhiên nhìn ra đây là một con rối thân thể không nghĩ ngợi chút nào lui lại phía sau, tay áo vung lên. Lập tức trước người hắn liền có bảy đoá hắc liên biến ảo ra, và chạm với khôi lỗi dĩ ti. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Hấp dẫn sự chú ý của sáu người đang chiến đấu cách đó mấy ngàn trượng, sắc mặt đồng bọn của Lưu Chi Nguyên biến đổi. Đang muốn xem xét thì lại bị ba tu sĩ Thiên Lưu Châu cản trở. Ba người lúc này không rảnh mà tản thần thức ra xem xét nhưng cảnh này hiển nhiên là có lợi với phe mình. Bảy đoá hắc liên sụp đổ. Khôi lỗi dĩ ti gầm thép. Toàn thân có nhiều chỗ bị thương nhưng đầu lưới của nó xuyên qua bảy đóa hắc liên này, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng ngực Lưu Chi Nguyên. Máu tươi bắn tung ra. Ngục Lưu Chi Nguyên đau nhói, không kịp xem xét gì. Giờ phút này tiên lực trong cơ thể hắn vốn đã không còn nhiều lắm. Lại bị sương mù vụ gì này hấp thu, vừa rồi trong lúc nguy cơ lại liên tiếp thi triển bảy đóa hắc liên, lúc này đã sắp cảm kiệt, vội vàng lui lại phía sau, tay phải dơ lên, trong tay lập tức xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đen, đang định cắn nuốt. Vương lâm bóng nhiên dơ tay phải, trên tay xuất hiện thêm một tấm buồn mặt dưỡng màu trắng cuốn về phía trước. Một động tác này khiến tiếng khóc thê lương truyền khắp bốn phía, rõ ràng truyền vào tâm thần Lưu Chi Nguyên. Trong ức hắn lập tức hiện lên một thân ảnh nữ tử mặc bạch y mơ hồ. Thân ảnh này đang quay lưng về phía hắn khóc lóc. Trong nháy mắt khi thân ảnh này xuất hiện quang cầu Lưu Chi Nguyên cầm trong tay định tắn nuốt liền xứng lại. Trong tích tắc này, Vương Lâm cất bước đi tới tay phải sơ lên năm ngón tay tạo thành trưởng hướng về phía bầu trời vồ một cái. Trong tiếng ầm vang sương mù bị cuốn đi. Một trường ấm khổng lồ đột nhiên biến ảo ra trên đầu Lưu Chi Nguyên hướng về phía hắn ầm ầm rán xuống. Cùng lúc đó phía sau Lưu Chi Nguyên ánh lửa bùng lên. Một trường ấm do ngọn lửa tạo thành giống như thiêu đốt xương mù xuất hiện đánh thẳng về phía người này. Chuyện này xảy ra cực nhanh, do vương lâm tính toán mấy lần trong đầu mà thành. Ngay sau đó, khi trường ấm từ trên bầu trời và sau lưng ầm ầm đánh tới lưu chi nguyên, trong đầu hắn tiếng khóc của nữ tử mặt bạch càng kịch liệt. Trong nháy mắt này khôi lỗi sĩ ti lại một lần nữa gầm lên, điên cuồng vọt tưới. Còn cả huyết kiếm vừa rồi bị đánh văng lúc này cũng lói lên huyết quang ngập trời, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ chém xuống. Đủ loại thần thông đồng loạt tới gần thừa dịp tiên lực trong cơ thể lưu chi nguyên khô càng không thể bổ sung mà chém giết. nhưng muốn giết tu sĩ không kiếm sơ kỳ cũng rất khó khăn. Dù Vương Lâm đã chọn thời cơ rất xảo xỉu nhưng trong nháy mắt khi tất cả thần thông này ở tới đồng tử trong hai mắt lưu chi nguyên bỗng co rút lại. Hắn không cần nghĩ ngợi, cắn chót lưới, phun một muộn máu tươi, lập tức hóa thành huyết sắc bao phủ toàn thân hắn, thậm chí ngay cả mái tóc của hắn cũng trở thành màu máu. Sa thịt toàn thân hắn trong nháy mắt liền biến thành một huyết nhân. Hai tay co lại trong nháy mắt khi thần thông đánh tới, Lưu Chi Nguyên bỗng nhiên dối hai cánh tay. Huyết giáp chấn Trong một khắc khi lời nói này truyền ra, làn da máu bên ngoài thân thể Lưu Chi Nguyên lập tức khô héo, hóa thành dạng giống như da khô cũng trong tích tắc khi hắn dối tay, huyết giáp phủ khắp toàn thân lập tức nổ tung, hình thành một cơn gió lốt quất xa. Trường ấm khổng lồ trên bầu trời trong nháy mắt khi đụng phải cơn lốc này lập tức sụp đổ. Còn cả trường ấm hỏa diễn phía sau lưu chi nguyên lúc này cũng bị cơn lốc đánh tan. Huyết kiếm lói lên chém lên cơn lốc, cả khôi lỗi sĩ ti đang điên cuồng tới gần lúc này cũng nhảy vào cơn lốc. Trong thời khắc này, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếng ấm vang nổi lên thân thể Vương Lâm nhoáng một cách liền tiến tới cơn lúc màu máu này. Cơn lúc này hiển nhiên là thần thông bảo vệ tính mạng của Lưu chi Nguyên. Giờ phút này ngạnh kháng nhiều thần thông của Vương Lâm. Mơ hồ đã xuất hiện vặn vẹo như muốn vỡ tung. Lưu chi Nguyên bên trong lại cũng phun máu tươi, thần sắc dữ tợn. Điên cuồng lui lại phía sau. Ngay trong lúc lùi lại... Hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm Nhưng lúc này vương lâm đột nhiên biến mất Đồng tử trong mắt lưu chi nguyên co rút lại Xoay phát người tay phải sơ lên chụp về phía sau Chỉ thấy phía sau hắn thân ảnh vương lâm biến ảo ra đánh tới một quyền Quyền này không có thư ảnh của đạo cổ nhưng lại là một quyền của đạo cổ Tiếng ầm ầm vang khắp không gian Cánh tay phải của Lưu Chi Nguyên vỡ tung, huyết nhục mơ hồ thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bị đánh bay đi. khóe miệng Vương Lâm cũng tràn máu tươi nhưng không dừng lại mà cất bước đuổi theo. Tiếng ấm vang nổi lên. Vương Lâm trong lúc truy hít thân thể nhanh chóng nhoán lên, liên tiếp phóng ra mời chính quyền. Sắc mặt Lưu Chi Nguyên nọ tái nhợt, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vương Lâm đuổi giết quá mức hung mãnh, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào để phản ứng. Liên tiếp từng quyền đánh cho toàn thân hắn tràn ngập máu tươi, bộ dáng cực kỳ kinh khủng. Chút thủ đoạn ấy không fit được bổn tôn. Lưu Chi Nguyên hiểu rõ thời khắc này là một lần sinh tử đại kiếp trong đời hắn. Đối phương nắm thời cơ cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên không phải là ra tay bừa bãi mà đã có chuẩn bị thật lâu rồi. Giờ phút này vừa lui lại phía sau, hắn vừa liều mạng nhận một quyền của vương lâm trong tích tắc khi một đóa hắc liên biến ảo ra sụp đổ. Trong tay xuất hiện một cái chuông màu đen. Đây là lần đầu tiên trong trận đánh này lưu chi nguyên xuất ra bảo vật. Mà thứ này chính là một pháp bảo cực mạnh của hắn Chiếc chuông này vừa xuất hiện trong tay Lưu Chi Nguyên liền lập tức truyền ra những âm thanh trong trẻo, Tiếng chuông vang vọng, lập tức ở bên ngoài thân thể hắn hóa ra vô số hồn phách nữ tử thê lương Đám hư ảnh này toàn thân lõa thể thần sắc bi thảm, oán khí ngập trời Đám hư ảnh này dày đặc, không ngờ tới mấy chục vạn tràn ngập không gian Quán khí tụ lại một chỗ, hình thành một luồng khí ngập trời, khiến toàn bộ tu sĩ đang giao chiến trên cực thiên thảo nguyên đều cảm nhận được rõ ràng. Sáu tu sĩ không giết sơ thì lúc này đang chém xếp kịch liệt, sau khi cảm nhận được khí tức này thần thức đều đảo qua muốn xem xét, Nhưng lúc này sương mù hạn chế thần thức cho nên họ đều không rõ mọi chuyện. Nhưng ba tu sĩ tới từ lục ma châu đối với pháp bảo của Lưu Chi Nguyên cũng đã có chút tin tức. Giờ phút này khi cảm nhận được luồng oán khí ngập trời này, thần sắc họ đều biến đổi, biết Lưu Chi Nguyên đã gặp phải kẻ địch sinh tử rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất ra bảo vật này. Còn về lão già không kiếp chung kỳ đang đấu pháp cùng ba người viêm loan và hứa đông đức cả lão già họ trương đang giao chiến với lữ văn nhiễm cũng biến sắc. chẳng qua thần thức bọn họ bị nơi này ngăn cản không thể lan ra xem xét. ánh mắt lữ văn nhiễm lóe lên thần thức tràn ra, nhưng ở chỗ giao chiến với lưu chi nguyên có một tấm màn vô hình khiến thần thức của hắn mơ hồ, không thấy rõ người chiến đấu với lưu chi nguyên. cả đám người viêm loan cũng đều như vậy. Trong tích tắc khi oán khí bốc lên tận trời đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc này đã thi triển một bộ phận còn hai sát chiêu chính thức chưa dùng tới. Giờ phút này hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng nhiên giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Trên đầu ngón tay hắn lập tức xuất hiện một cái hồ lô. Trong hồ lô nọ ẩn chứa hơn 3.000 vạn đạo hồn. Nếu nổ tung cũng đủ để uy hiếp không hiếp chung kỳ. Nhưng giờ phút này vương lâm không muốn nổ tung tất cả mà chỉ điểm một chỉ. Hướng về phía hồ lô phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu này nhanh chóng biến mất trong hồ lô. Từ trong đó lập tức truyền ra tiếng gầm thét. Ba ngàn vạn đạo hồn bay ra một lượng lớn. Xoay tròn phía sau vương lâm chỉnh lộ ra một con đường máu. Lấy máu huyết của ta triệu dẫn anh hồn của tổ tiên từ cổ chí kim phá không mà tới, hồn huyễn trở về. Giọng nói của vương lâm bình tĩnh nhưng lại lộ ra một lực lượng kỳ dị. Cuối còn đường máu này có một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này dung hợp với xương mù bốn phía, mơ hồ lan ra vẻ âm đầm. Ở trong dòng xoáy đồng thời khi vương lâm cất lời chậm rãi có một thân ảnh bước ra Mỗi một bước chân hắn hạ xuống đều khiến cho thiên địa bốn phía nổ bùng bùng Quán khí ngập trời do Pháp bảo Lưu Chi Nguyên dẫn động ra Bị khí thế của thân ảnh huyết sắc này tràn tới lập tức xuất hiện dấu hiệu sụt đô Sắc mặt Lưu Chi Nguyên đại biến, hai tay bắt huyết điểm lên trời Chỉ thấy oán khí tràn ngập thiên địa lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một thân ảnh khủng lồ. Thân ảnh này là một nữ tử toàn thân so hơn 10 vạn oan hồn tạo thành có thể nhìn thấy hơn 10 vạn sung nhan thê lương trên cơ thể nàng. Trong trước mắt khi thân ảnh này ngưng tụ ra liền mở miệng lớn hướng về phía vương lâm cuối người cắn nuốt. Mà giờ phút này thân ảnh để cửa tiên tổ đại hồn môn La Vân Hải biến ảo ra phía sau Vương Lâm cũng đang từ đường máu bước ra, tay phải dơ lên Một luồng sát khí kinh thiên ầm ầm bốc lên Hóa thành một thanh trường thương đỏ rực bị hắn nắm trong tay, vung mạnh một cái Trường thương nọ gào thét lao đi, va chạm với thân ảnh do vô số oan hồn tạo thành kia Trong nháy mắt khi va chạm thanh tê Sư U V Q Q U V Q Q nơi gơ thương tỏa sáng giống như tịnh hóa khiến cả thân ảnh kia lập tức tan vỡ oan hồn trong đó thét lên thê thảm tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa thân thể vương lâm run lên phun một ngụm máu tươi liên tục lui lại phía sau hơn trăm trượng con đường máu phía sau hắn tiêu tán thân ảnh la vân hải biến mất. Nhưng hư ảnh do oan hồn biến thành cũng tan nát Toàn thân Lưu Chi Nguyên tuôn ra một lượng lớn máu tươi kêu thảm lui lại phía sau Chỉ thấy thân ảnh kia hóa thành vô số oan hồn Giống như cắn trả, dũng bánh chui vào trong cơ thể Lưu Chi Nguyên Khiến cho tiếng kêu của hắn vô cùng thê lương điên cuồng lui lại phía sau Nhưng hắn còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương mà thôi Lúc này hắn không còn để ý tới trận chiến này nữa Muốn mau chóng bỏ chạy Thần chấn binh tu liệt vị Yêu thuật phong hỏa thành sơn Ma đạo sinh từ nhịp đồng Thần yêu ma Cổ đảo vô tiên Vương lâm nhìn chầm chầm vào lưu chi nguyên đang lùi ra xa Đánh ra một quyền Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.org Chương 1859 người tên Vương Lâm. Lưu Chi Nguyên mất đi thân thể ở cách Vương Lâm mấy trăm trường ẩm ẩm nổ tung, hóa thành một vùng huyết nhục sơi phủ cả đại địa. Nguyên thần của hắn cũng vặn vẹo. Bị một kích cực mạnh này của Vương Lâm đánh cho vỡ vụn. Chỉ có đầu của hắn là bị một luồng lực mạnh mẽ cuốn đi. Bay thẳng về phía vương lâm. Bị hắn bắt lấy thu lại rồi thân thể nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Trong tích tắc khi vương lâm biến mất, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Giọng điệu thê lương của Lưu Chi Nguyên trước khi chết truyền khắp tám phương lão già họ trương tu vi không giúp chung kỳ của lục ma châu đang giao chiến với lữ văn nhiễm chấn động toàn thân không quan tâm tới lữ văn nhiễm nữa thân thể vội vàng lui về phía sau ánh mắt lữ văn nhiễm kia sững lại nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết trước khi tử vong kia có tu sĩ không giúp sơ kỳ chết trận sao lưu chi nguyên Lão giả họ trương kia lui nhanh về phía sau trong trước mắt đã tới vị trí Lưu Chi Nguyên tử vong Nhìn huyết nhục đầy đất con ngươi trong hai mắt hắn co rút lại Hắn hiểu rõ là Lưu Chi Nguyên này có quan hệ với Tông chủ đạo Ma Tông Giờ phút này thấy kẻ này tử vong tâm thần đã hoàn toàn chấn động Còn cả lão giả họ triệu đang giao chiến với ba người viêm loan kia lúc này cũng nhanh chóng lui về phía sau Trong tích tắc khi ba người viên loan sưởng sốt khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, lão cũng đi tới vị trí lưu chi nguyên tử vong. Lưu chi nguyên? Chết rồi sao? Ba tu sĩ không giúp sơ kỳ đến từ lục ma châu kia giờ phút này cũng lui về phía sau đồng loạt gần tới. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Trừ bọn họ ra, lúc này trên cực thiên thảo nguyên, phàm là tu sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lưu Chi Nguyên trước khi chết tâm thần đều chấn động, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Có tu sĩ không giếp tử vong. Giọng nói kia. Giọng nói kia rất giống Lưu Trường Lão. Lại có tu sĩ không giếp chết trận Tiếng xôn xao lập tức vang lên. Tu sĩ không giếp có rất hiếm khi tử vong. Rút lui Hai mắt lão xả họ triệu lộ hàn quang Tay áo vung lên Thần thức gào thét tràn ngập bốn phía Hóa thành một đảo cầu vồng Nhanh chóng lao đi Mọi người bên cạnh lập tức đi theo Trong chớp mắt đã biến mất lữ văn nhiễm không truy kích Mà nhìn theo bóng lưng đối phương Lộ vẻ trầm tư Người tử vong này thân phận nhất định không nhỏ Chẳng qua là không hiểu ai giết hắn Ánh mắt hứa đông đức quét qua bốn phía cao mày Hắn cũng không biết là ai giết tu sĩ không kiếp của đối phương Nhưng giờ phút này trong lòng cũng hơi khiếp sợ Trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể giết chết một tu sĩ không kiếp Người này là ai? Suy chỉ có viêm loan kia con ngươi trong mắt co rút lại Nữ tử này mơ hồ đoán ra chút đầu mối cánh tay giấu trong áo không khỏi run rẩy. Là hắn Tu sĩ không kiếp rút lui Lúc này mấy ngàn tu sĩ lục ma châu Còn sống ở nơi đây rối rít Mang theo sự sợ hãi vội vàng bỏ chạy Trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng sáng Trở về địa cung Phòng thủ nghiêm mật Đối phương nhất định sẽ còn tấn công lần thứ hai Chúng ta chỉ ở trong sương mù phòng thủ là được chứ đuổi theo ra ngoài lữ văn nhiễm phất tay áo ánh mắt quét về bốn phía là ai hắn trầm mặt bước đi xung nhập vào cả đại địa hoàn toàn biến mất ngay sau đó tất cả tu sĩ thiên lưu châu trong sương mù vội vàng trong biến cố bất ngờ này đồng loạt xung nhập vào trong vùng đất phía dưới vùng đất của cực thiên thảo nguyên ở địa cung lúc này gần vạn tu sĩ đi ra lúc này trở lại chỉ còn không tới bốn ngàn người Bốn ngàn người còn sống đều trầm mặt, sau khi trở về vội vàng tiến vào động phủ của mình, chuẩn bị cho đợt chiến đấu tiếp theo. Vương Lâm cũng theo mấy ngàn tu sĩ, này trở lại địa cung này. Sắc mặt hắn tái nhợt, đánh một trận với Lưu Chi Nguyên thời gian không dài lắm nhưng lại là một trận đánh cực kỳ khó khăn của Vương Lâm. Hắn đã tính toán hết thảy mọi thứ, bao gồm cả thứ tự xuất thủ và phản ứng của đối phương thừa dịp tiên lực trong cơ thể đối phương khô kiệt, hơn nữa còn phối hợp với cả trận pháp sương mù. Tất cả mọi điều kiện như vậy phối hợp mới có thể đánh chết lưu chi nguyên. Nhưng mặc dù như thế hắn vẫn bị thương, giờ phút này trong lồng ngực đau đớn vô cùng cần phải nhanh chóng chữa thương đây là tu sĩ không giết đầu tiên ta giết muốn giết tu sĩ không giết thật quá khó khăn vương lâm trầm mặt, nếu không phải nơi đây có thiên lưu trận pháp sợ là muốn giết đối phương sẽ không thể thành công đối với việc bản thân giết lưu chi nguyên những người khác không phát hiện ra là ai ra tay vương lâm đã đoán từ sớm trên thực tế hắn trong lúc xa tay để để phòng đối phương bỏ chạy đã dùng trận pháp cấm trí trên la bàn co rút lại bốn phía quanh chỗ hắn và lưu chi nguyên sao chiến có trận pháp cấm trí này cho dù là thần thức của người bên ngoài tiến vào thì hầu hết cũng chỉ thấy mơ hồ không rõ mà thôi Cho nên dù là dùng hồn dẫn quy thuật gọi về La Vân Hải để cỡ tiên tổ của Đại Hồn Môn thì bên ngoài cấm chế cũng khó lòng phát hiện được. Dù sao thì trên người Vương Lâm cũng có không ít bí ẩn cần có một chút thủ đoạn để người khác không chút ý, cho nên mới thi triển cấm chế kia, khiến cho người ngoài không thể phát hiện quá rõ ràng. Giờ phút này bên trong địa cung hầu như trong lòng mỗi tu sĩ đều nổi lên rất nhiều phán đoán Bọn họ đều đang nghĩ xem rốt cuộc là ai đã giết một tu sĩ không kiếp của đối phương Trong đại điện của địa cung lúc này có 6 tu sĩ không kiếp lữ Văn nhiễm và Viên Loan đều đang ngồi ở đó trầm mặt không nói Bên cạnh bọn họ còn có 3 lão già lần trước khinh thị vương lâm Thần sắc ba lão già này tràn ngập chấn động, hiển nhiên đối với việc một tu sĩ không kiếp của đối phương bị giết cảm thấy khó lòng tin nổi. Nếu là do Lứ Văn nhiễm ra tay thì bọn họ còn có thể tiếp nhận. Dù là tu sĩ không kiếp ở nơi này ra tay thì còn có thể coi là đúng. Nhưng hiển nhiên người giết tu sĩ không kiếp của Lục Ma Châu không phải là bất cứ ai ở nơi này. Vậy người này suốt cuộc là ai? ta không thấy rõ. lúc ấy đang chiến đấu, tu sĩ họ lưu kia lui lại phía sau, giống như muốn uống đan dược bổ sung tiên lực. sau đó liền chuyển tới tiếng chém xét. trong lúc đó ta cùng từng dùng thần thức đảo qua, nhưng dường như có một đạo cấm chí thần thức ta sau khi tiến vào lập tức mơ hồ không rõ. ta cũng từng dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện ra điều gì ba tu sĩ không kiếp của tông môn phủ cận đều chậm rãi mở miệng. thần sắc bọn họ mang theo vẻ nghi hoặc mà kiên kỵ. nghi hoặc không biết ai đã giết đối phương kiên kỵ là trong thời gian ngắn như vậy có thể giết một tu sĩ không kiếp được xưng là bất diệt vậy thì cần phải có tu vi tới mức nào? tu sĩ vượt qua 9 lần huyền kiếp chính thức bước vào không kiếp tới một mức độ nào đó có thể xưng là bất tử bất diệt Bất tử là thọ nguyên lâu dài, hầu như thọ cùng đời đất bất diệt đó là bởi vì tu sĩ không kiếp rất khó tử vong Không biết là ai Một trong ba lão già trước đây khinh thị vương lâm mở miệng thì thảo Xem ra trong đám tu sĩ bên ngoài có ấm giấu một cường giả Ánh mắt lứ văn nhiễm đảo qua trên người mọi người Hắn không tin rằng những người trước mặt này có thể trong một thời gian ngắn như vậy giết tích một tu sĩ đồng dai. Ánh mắt đảo qua. Đột nhiên hắn nhớ tới một người đồng tử trong mắt co rút lại. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường. Không có khả năng đó, hắn không thể làm được điều này. lữ văn nhiễm vừa nghĩ tới vương lâm. Được rồi, nếu người này không muốn hiện thân thì cũng không nên tìm kiếm. Việc này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Mà người này nói không chừng cũng sẽ hiện thân sớm thôi. Thần sắc lữ Văn nhiễm âm trầm. Hắn không thích ở nơi mình chấn thủ lại xuất hiện một người mà bản thân không nắm chắc. Điểm này khiến tâm tình của hắn hơi dao động. Có khả năng là một người không ở nơi này mà đi ngang qua hỗn chiến rồi ra tay khi không Thành hàm đan cao mày Đột nhiên nói Lời này vừa thốt lên liền khiến mọi người bốn phía trầm tư Lữ văn nhiễm ngần ra cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy việc này có khả năng rất lớn Dù sao thì hắn cũng không thể tin trong đám tu sĩ này Ngoài mình ra có người làm được điều này ảnh tượng tương tự cũng phát sinh bên ngoài xương mù của cực thiên thảo nguyên ở vị trí này. Giờ phút này mấy ngàn tu sĩ lục ma châu đều trầm mặt khoanh chân tản ra. Vị trí chính giữa là của hai lão già không biết chung kỳ. Đối với việc lưu chi nguyên tử vong, họ đang bắt đầu hỏi han Lục ma châu ta và thiên ngưu châu sao chiến cũng không phải là không từng có tu sĩ không kiếp chết. Nhưng trơ mắt nhìn người ta tử vong, sau khi chết lại không biết người nào giết thì đây là lần đầu tiên Thần sắc lão già họ trương cực kỳ âm trầm, ẩn chứa vẻ tức giận trong lòng chấn động Hắn không biết nếu tôn chủ đạo ma tôn nhiều năm qua vẫn phong bế thần thức luôn bế quan sau khi biết được chuyện này sẽ giận dữ tới mức nào Thân phận lưu trưởng lão Một tu sĩ không giết cùng sát cánh với lưu chi nguyên giao chiến thấp giọng nói Nhưng không có súng khí nói hết câu Chuyện thân phần tạm tới gác một bên Các ngươi nhớ lại cẩn thận xem có chút dấu viết nào hay không Tại sao trong thời gian ngắn như vậy là xuất hiện chuyện này Lão già họ triệu thầm than chầm rãi nói Lưu trưởng lão lúc ấy lui lại phía sau Đang muốn dùng đan dược Chúng ta bị sương mù ngăn cách Không rõ chuyện gì Nhưng rất nhanh liền truyền ra tiếng chém xếp Chẳng qua thời gian Một ném nhăn chém xếp Liền chấm dứt Thần thức không thể dò xếp Bên trong có một tầng cấm chế bao phủ Nhưng ta nhận ra Lúc lưu trưởng lão xuất ra pháp bảo Dẫn động vô số oán khí ngưng tụ Mấy người đều mở miệng Nói là chuyện vừa xảy ra Tiểu trưởng lão, ta có một phát hiện." Đột nhiên một nữ tử vẫn không nói gì mở miệng. Nữ tử này chính người chiến đấu cùng Lưu Chi Nguyên với ba tu sĩ không diệt của Thiên Nư Châu. Thần sắc nàng hơi do dự, lời nói vừa thốt lên, nhìn lão già họ Triệu một cái liền cắn răng nói tiếp: "Thứ ngăn cản thần thức chúng ta ngoài xương mù của Thiên Nưu trận pháp thì còn có một tầng cấm chí. Cấm chí này hành là đoạn không cấm trận của cấm Ma Tôn. Trận pháp này ta đã từng tiếp xúc, hành là không nhìn lầm đâu. Lời nói này vừa xuất mọi người xung quanh đều an tĩnh tập trung nhìn lão già họ triệu kia. Lão già họ triệu này chính là người của cấm Ma Tôn trong tam đại Ma Tôn của Lục Ba Châu. Đoạn không cấm ta cũng không an hiểu, không quen thuộc lắm. Nếu thật sẽ còn có phát hiện khác. Nhưng ngươi đã nói vậy thì ta sẽ ghi nhớ. Ánh mắt lão già họ triệu ló lên trầm rãi nói. Kịch biến trên đan hải, sau khi cấm ma công chúng ta điều tra, phối hợp với thám tử hồi báo tập trung trên một trưởng lão của đại hồn môn tên là Vương Lâm. Mà la bàn đoạn không cấm trên đường biến mất, nhưng căn cứ vào trận pháp trong tông môn, la bàn này hẳn là không bị hủy diệt lão già họ triệu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cực thiên thảo nguyên nếu đúng là như thế thì rất có khả năng chính hắn giết lưu trưởng lão mà dù không phải thì cũng nhất định có chút liên quan họ vương hai mắt lão già họ trương lói lên sát khí hắn phải giết người này nếu không hắn không thể nhận nổi lửa giận của tôn chủ